Chương 601: Quế ngang. Cô gái này không nhìn tướng mạo, đơn luận khí chất, liền có một loại ma lực kỳ dị, cùng đạm đài minh nguyệt khí chất hoàn toàn bất đồng, mỗi người mỗi vẻ, khó trách đoạn Lãnh Ngai có điểm thất thú. Lâm Khô kỳ thật cũng có chút tâm động, bởi vì tìm hiểu chính là héo du áo nghĩa, hắn thật lâu không có tại tình yêu nam nữ thượng động qua ý niệm trong đầu. Siêu Thân hình chợt lóe, Lâm Khô lượ xuất Tiểu Lâu. Tiểu Lâu ở ngoài trời cao trung, tử ý y như nữ tử lang không hư lập, cùng phong suy phất. 3.000 thành ti cùng tay háo theo gió tung bay Tại nàng đối diện 50 bộ Gió lạnh ngưng tụ thành hình người Đoạn lánh ngai cười nói Cô nương làm gì cự nhân vu ngàn dặm ở ngoài Ta chẳng qua là nghĩ nhất đổ hình dáng mà thôi Yên tâm, xem qua của ngươi chân diện mụ Lập tức sẽ làm ngươi đi Ta đoạn lánh ngai nói 1 không 2 Từ y khi hẻ nữ tử nói Đều nói băng linh tông đoạn lánh ngai từ trước đến nay bá đạo Xem ra đều không phải là hương ngôn Bất quá thư cho nàn tòng mệnh kia không có biện pháp Ta đoạn lẽn nhai sắc rất ngạc nhiên người trưởng bộ dáng gì nữa, phong. Đoạn lẽn nhai bị xưng là Băng Linh tông, trừ hắn ra tìm hiểu chính là băng chi áo nghĩa ở ngoài, thân mình cũng là hiếm thấy băng linh thể, nếu không cho dù hắn đem trung dài băng chi áo nghĩa võ học tìm hiểu đến 10 thành hòa hậu, cũng không có khả năng lập tức đóng băng tam bách lý nước sông, chỉ thấy hắn thầm vận chân nguyên, hữu trưởng nháy mắt bị băng xương bao trùm, hư không vũ nửa viên sau, một trưởng đẩy đi ra ngoài. Tạp sát. Cư hàng trưởng gió thổi qua, Trong không khí thủy nguyên khí lập tức đông lại đứng lên, bầu trời bắt đầu hạ khởi mưa đá, một mảnh phiến giống như màn mưa. Hác ám thiên mạc. Tử y hẻ nữ tử vốn có thể vừa đi chi, bất quá nàng đang đợi một người, cho nên không thể đi, đối mặt mãnh liệt mà đến băng hàn trưởng kình, nàng hai tay gian lượn lờ hắc khí, bố trí xuất một tầng màu đen cái chắn, tầng này cái chắn xuất hiện, vài trăm thức trong phạm vi lập tức đen xuống dưới, hơn nữa từng bước lan tràn, băng hàn trưởng kình cùng chi vừa tiếp xúc lập tức ngăn cách bên ngoài ám áo ng Đoạn lãnh nhai lược cả kinh nhạc, trưởng kinh mạnh hơn 3 phần, một cái băng long phá không mà ra, dương nanh múa vướt tiến đến màu đen cái chắn. Hát xì hát xì. Làm người ta nha toan thanh âm vang lên màu đen bình trận tại băng long trùng kích hạ, thoáng vặn béo lên. Tây lăng tiểu lâu năm tầng phong lý, hai cái thanh niên chính ở bên trong uống rượu. Bên ngoài giống như tại chiến đấu. Mi tâm có một viên hồng trí thanh niên tự hồ nghe tới rồi cái gì, linh hồn lực phóng xạ đi ra ngoài. Là đoạn lãnh nhai cùng đệ, đệ của người, chậm chậm. Nữ nhân này không sai, bất quá nhìn không tới tướng bạo. Cái kia thần sắc lạnh lùng thanh niên nói, quản bọn họ làm gì, một nữ nhân mà thôi phòng chừng vui đùa một chút sẽ từ bỏ. Ha hả tiếp tục uống rượu. Tiểu lâu ngoại chiến đấu còn đang giằng co. Nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, bạo. Đoạn lánh nhoài tay phải lăng không nắm chặt, băng long chợt bạo tác, cường hãn lực đánh vào lập tức xé nát màu đen cái chăn, hàn khí lan tràn. Hưu. Phương xa có kiếm quang bay vụt mà đến, kiếm quang độn tốc cực nhanh. Mới nhìn khi còn đang Tây Lăng Thành ở ngoài, trong nháy mắt sơ đã tới đến Tây Lăng Thành trên không. Đoạn lánh ai, người cho ta tử. Một cây màu xanh cự đại ngón tay trống rông hiện lên, lấy lúc gần lúc hiện tốc độ bắn lại đây ba một tiếng, băng long bùng nổ mở ra hàn khí cương đụng đến màu xanh ngón tay, đã bị hấp thụ quá khứ, chốc lát gian, hàn khí trở thành hư không, giống như gặp khắc tinh. Người nào, mắt thấy màu xanh hồ chỉ hướng chính mình nhấn đến, đoạn lánh nhai lại là một trường đánh, đánh tan màu xanh ngón tay. Bá. Tử y ghi hẻ nữ tử thấy hoa mắt, một danh áo lam thanh niên nhân xuất hiện ở trước người, không phải Diệp Trần là ai. Diệp Trần, người đã đến rồi. Tử y ghi hẻ nữ tử trên mặt lộ ra tiếu dung. Linh hải cảnh trung kỳ, cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Ma lực tinh hoa ẩn chứa yêu ma vương tối thuần túy ma lực, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ để làm cho mộ dung khuyên thành nói tỉnh nhất hai cái tiểu cảnh giới, lập tức theo tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tăng lên tới linh hải cảnh trung kỳ, còn không tính rất khoa trương Đây là bằng hữu của ngươi." Đoạn Lãnh Ngai sắc mặt tâm trầm quay đầu, Diệp Trần nhìn về phía Đoạn Lãnh Ngai, lạnh nhạt nói, "Từ biệt mấy tháng, lần này lại gặp mặt." "Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới bằng hữu của nàng chính là ngươi." "Gì?" "Tăng lên tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, khó trách như thế cuồng vọng, bất quá lần này không có Yến Vương phượng, phượng tại ngươi bên cạnh, ngươi muốn bình yên rời đi, chỉ sợ không có khả năng." Đoạn Lãnh Ngai đã nhìn ra Diệp Trần tu vi đạt tới linh hải cảnh trung kỳ Đình phong, bất quá tại hắn xem ra Hai người chênh lệch quá lớn, không có khả năng rất nhanh bù lại. Diệp Trần nói, ta sẽ bình yên rời đi, còn các ngươi, sẽ nằm đi ra ngoài. Thật đúng là không sợ chết, ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì bổn sự làm cho chúng ta nằm đi ra ngoài. Đoạn huynh, hắn giao cho ta tốt lắm, lần trước bị hải vô nhai ngăn cản, lần này không có ai sẽ trợ giúp hắn. Lâm khâu nghe được Diệp Trần mà nói, thân hình chật lõe, xuất hiện ở đoạn lánh nhai bên cạnh, sám trắng tóc dài bay múa mở ra. Rốt cuộc làm cho người ta một loại đao phong bàn sắc bén Hảo, liền tùy ngươi tới xử quyết hắn Nghĩ đến Vũ Văn Kiệt biết hắn bị đánh tàn sau hẳn là thật cao hứng Đáng tiếc hắn không ở trong này Đoạn lánh nai ngay, ngay vậy Sau này lui một bước Nghiêng đầu tiếp tục đối mộ dung khuynh thành nói Bằng hữu của ngươi lần này không ổn Có lẽ, ngươi có thể cho hắn khỏi bị lần này thai nạn Mộ dung khuynh thành nướng mày Ta tin tưởng hắn Hắn nói cho các ngươi nằm đi ra ngoài Liền nhất định sẽ làm được Thời gian dài tới nay Nàng đã đối diệp thần hình thành một loại hơi mù quáng tín nhiệm, bởi vì nàng biết, diệp xuất không được đầy đủ ngoài miệng ra vẻ ta đây, nhất định có cái gì cậy vào. Hừ, một khi đã như vậy, vậy chờ coi đi. Lâm Hình, ngàn vạn lần đừng cho người khác coi thường chúng ta. Đoạn lãnh ngai rất không thích, hắn nhìn ra được, mộ rung khuyên thành cùng diệp trần quan hệ không đồng nhất bàn, đạm đài minh nguyệt còn chưa tính, nữ nhân này, hắn nhất định phải được đến, dù cho chính là tạm thời. Tiểu tử này là ai? Tự nhiên đắc tội đoạn lãnh nhai cùng lầm khô. Nữ nhân là hòa thủy, nhất là hại nước hại dân mị nữ, nàng này tuy rằng nhìn không tới bộ dạng, nhưng đơn luận khí chết, tuyệt đối là cực phẩm. Đúng vậy, khó trách đoạn lãnh nhai một đường đổi tới, không biết tiểu tử này cuối cùng sẽ là cái gì kết quả. Còn có thể có cái gì kết quả, nhất định là đánh cho tàn phế, đánh chết cũng có thể, không cần quên. Đoạn lãnh nhai không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, trước kia này bị hắn coi trọng nữ nhân, còn không phải ngoan ngoan theo hắn cuối cùng lại bị vứt bỏ đáng tiếc một cái cực phẩm Mỹ nữ trong từ lâu ở Ngã tư đường tất cả mọi người tại nghị luận một đám bắt đầu nhất miệng cười Lâm khô bà Tát xuất chiến nào cao dơ lên cao khởi miệng quát diệp Trần hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi khô một phùng xuân một đau bổ ra màu xám đau mang kéo giải trí hơn 10 trượng, có như một thanh cự linh thần sở cầm chi đao, đao pháp ảo diệu hết sức Vũ tính bị trùng thẩn chứa khô một vùng xuân sức mạnh to lớn Quên mình kiến trúc chỉ là bị đao phong thổi hạ, lập tức tăng giá, phong hóa. Lan đi. Hoàng Kính ra khỏi vỏ, diệp chân một tay cầm kiếm, vô cùng đơn giản nhất huy, một đoàn có chưa răng cơ ánh sáng, cứ mở màu xám đau mang, hung hăng chạm tại Lâm Khô hộ thể chân nguyên thượng. Cái gì? Không có khả năng. Lâm Khô trên mặt hiện lên kinh hoàng thân sắc, không đợi hắn có điều phản ứng, hộ thể chân nguyên cũng bị răng cơ ánh sáng chảng khai, ngực như bị sét đánh, thân thể coi như tử ngư giống nhau chấn động hơn 10 hạ. Chật một ngụm máu tươi cuồng phun ra đi, chừng mấy thức trường, giống như liên nội tạng đều phải phun ra đến. Hút. Đang xem cuộc chiến mọi người đào hút một ngụm lanh khí, một kiếm, lâm khô trọng thường, cùng bọn họ đoán trước hoàn toàn không giống với, hoàn toàn tương phản. Như thế nào sẽ, ra hỏa này khi nào thì có bực này thực lực, không có khả năng. Đoạn lánh ngai trên mặt âm trầm giống như muốn tích thủy, đồng tử lại lui thành một chút, hắn chỉ biết là, lần này không đánh cho tàn phế diệp trần, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm Nhất định phải đánh cho tàn phê hắn, đánh chết hắn, làm cho hắn không có tương lai, đi tìm chết. Hai tay đều xuất hiện, đoạn lênh ngay trưởng kình vút lên, hai cái cự đại băng long dương nhanh múa vướt tiến đến Diệp Trần, lẫn nhau lựa lờ, bất luận nhân bị khỏa nhập hai cái băng long trùng, đều phải bị giảo thành phân thoái, thi cốt vô tồn, rồi sau đó bị đông lạnh thành băng thiết. Hô! Băng long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì đến đến Diệp Trần trước mặt, giống như kéo giống nhau, muốn đem Diệp Trần cấp cắt thành hai nửa. Tạm sát Diệp Trần không lùi không tránh, kiếm quang trận lòe, một cái băng long đầu bị chém đứt, mặt vỡ trồ bóng loáng trong như gương, không có một kìa mặt ngoài. Còn có một cái, nhìn ngươi như thế nào trốn. Đoạn lánh ngai bay vút tại băng long hậu diện, chỉ cần Diệp Trần bận biểu ứng phó băng long, hắn liền có cơ hội một kích trí mạng, không để cho đối phương hoàn phíu hy vọng. Thế nhưng là làm cho hắn không nghĩ lại chính là, điều thứ hai băng long cương tới gần Diệp Trần, đã bị Diệp Trần tay trái nam tay, một quyền ngạnh sinh sinh đánh nát cuộc bạo lực lượng thậm chí làm cho băng long bạo tạc mở ra toé dị toàn bộ phản xạ trở về, bao phủ trụ đoạn lẫnh ai. Đây là cái gì cấp bậc lực lượng a? Đang xem cuộc chiến chúng người đã ngây người, một quyền đánh nát băng long, gồm băng long mảnh nhỏ phản xạ trở về, loại này lực lượng đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Suy suy suy suy suy suy. Bất ngờ không kịp để phong hạ, đoạn lẫnh nhai lập tức đánh vào hàng vạn hàng nghìn khối băng mảnh nhỏ thượng, hộ thể chân nguyên đô để ngăn không được nhiều như vậy công kích, không ngừng suy yếu, không ngừng ảm Cuối cùng hoàn toàn thoát phá, cũng may khối băng mảnh nhỏ đã dư không có mấy, bị hắn huy trưởng thổi khai. Đoạn Diệp Trần Lệnh Khốc biểu tình xuất hiện ở hắn trong tâm mắt, trận, đoạn Lệnh Ngai trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, không. Nhất đạo kiếm quang hiện lên, đoạn Ngai cánh tay phải bị một kiếm tách ra, máu loang cụ bắn. Chặt đứt đoạn Lệnh Ngai cánh tay phải, Diệp Trần một cước đặng tại đối phương trên ngực, đem hắn đạp bay đi ra ngoài, như lưu tinh rơi xuống đất, ở trên đường cái. Hưu. Nhưng vào lúc này Một đạo ô quang đột nhiên bay vụt lại đây, mục tiêu là diệp trần đầu, đây là một bính phi đao, phi đao phá không tốc độ nhanh đến mức bất khả tương nghị, mà ẩn chứa phá cương lực đạo, đủ để đánh bại linh hải cảnh tông sư hộ thể chân nguyên. Diệp trần sau đầu giống như trường suy nghĩ con người, tả hồ sau này trụ tới, hai ngón tay kẹp lấy phi đao, phi đao phần đuôi vẫn rung động. Ngay cả ta phá cương phi đao đều có thể tay không tiếp được. Lâm khô ra đầu run lên, không chút nghĩ ngợi, liền hướng trong tiểu lâu chạy trốn. Chạy đi đâu Hoàng Kim kiếm quét ngang, Nguyệt Nha chạm kiếm khí truy tại lầm khô mặt sau, nhanh chóng tiếp cận. Dừng tay. Một danh lạnh lùng thanh niên đột ngột xuất hiện ở tiểu lâu ngoại, một quyền đánh nát kiếm khí. Tại bên cạnh hắn, lại xuất hiện một danh mi tâm có Hồng trí thanh niên. Hắn nhìn đến chặt đứt một cái cánh tay đoạn lấy ngai, trên mặt hiện lên kinh sợ thần sát, tiểu tử, tốt xấu độc, thiên vũ vực xuất hiện người này sát tinh, chắc chắn không được can bình. Hôm nay ta liền giải quyết người này thai họa. Chương 602, Luyện thể cao thủ Diệp Trần không có tiếp tục đuổi giết lâm khô, cầm hoàng kim kiếm, lăng không hư lập, nhìn chầm chầm lệnh lùng thanh niên cùng mi tâm có Hồng trí thanh niên, đạm mạc nói, hảo một cái thai họa. Lần đầu gặp mặt, ngươi liền có thể tùy ý làm cho người ta an thượng thai họa danh hiệu, xem ra ngươi dùng là rất dễ gọi. Chiến đấu luận bàn, điểm đến mới thôi, ngươi đoạn hắn một tay, không ngại rất độc ác, rất tác độc, nếu mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, thiên vũ vực khởi có an bình này. Mi tâm Hồng giống như tại nhảy lên khuôn mặt có chút viên thanh niên thần sắc nghiêm nghị. Ha ha! Diệp chân không khỏi nở nụ cười, nếu là trái lại, bị cụt tay chính là ta, người hoàn có thể hay không nói như thế, hay hoặc là làm như không thấy. Mặt tròn thanh niên nói, cụt tay chính là người, chúng ta tự nhiên cũng sẽ dăn dạy hắn một phen, bất quá ta tin tưởng lánh ngay là người, hắn đối phó người, tự nhiên có đạo lý của hắn, tốt lắm, hiện tại thuốc thủ chịu trói ta có thể lưu ngươi một con chó mệnh, chỉ đánh cho tàn phía người, tại chúng ta trên tay. Ngươi là lật không dậy nổi cái gì lãng, không cần làm vô dụng dây rùa, dây rùa sẽ chỉ làm ngươi chết đắc nhanh hơn mà thôi. Gian dậy hắn một phen. Diệp chân bật cười lắc đầu, ánh mắt lạnh xuống dưới, nói thật, bằng hai người các ngươi cá, còn không xứng chủ trì công đạo, bởi vì các ngươi chính là hai cái ác cẩu mà thôi, nếu không có ngay, đem ngươi nhóm cẩu ra gậy. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, nhịn không được hút một hơi lanh khí, bọn họ hoàng chưa thấy qua có ai dám cùng mục vân hạc lâm thiên như vậy nói chuyện. Nói bọn họ là ác cầu, phải biết rằng, lâm thiên cùng mục thanh hạc thế nhưng là thanh niên ngũ đầu sỏ dưới đều biết thanh niên cao thủ, không phải đoạn lánh nhai cùng và lâm khô có thể so sánh. Diệp Trần đương nhiên cũng nhận ra lâm thiên cùng mục vân hạc thân phận, hai người này thực lực kém không nhiều lắm, so với thanh niên tam đại kiếm tông một trong thái sử sung còn muốn lợi hại không ít, vì đột phá tiền, mình tuyệt đối không là đối thủ của bọn họ, phòng chừng chỉ có xuất ra chân thực thực lực yến phượng phượng có thể cùng bọn họ chống lại. Đáng thiết kiến Phượng Phượng không biết là Hà Nguyên Nhân, rất ít trước mặt người ở bên ngoài hiển lộ chân thân, chỉ tại tranh đoạn trường. Sinh quả cùng Long Huyệt Trung hiển lộ quá một lần. Người nói cái gì? Mặt tròn thanh niên sắc mặt xanh mét, hắn tự hồ không nghĩ tới Diệp Trần sẽ nói ra lần này nói, hắn là ai vậy? Thiên hạ cửu tông một trong ngục môn đại đệ tử, thanh niên ngũ đầu sỏ dưới, tôi đứng đầu một nhóm người, trừ bỏ thanh niên ngũ đầu sỏ, không ai có thể đả bại hắn, nhiều nhất cùng hắn tương đương, mà Diệp Trần bất quá là tân quật khởi tân tú mà thôi không biết từ nơi này đắc tới kỳ ngộ, đã bại đoạn lẫnh ngay cùng lâm khô. Ngươi dám lặp lại lần nữa? Mục Vân Hạc ánh mắt phun hỏa, Lâm Thiên Thần sắc cũng lạnh leo đứng lên, sát khí thẳng hướng Vân Lâm. Ta nói các ngươi lại cá là ác cậu. Diệp Trần thanh âm rất lớn, chuyển khắp hơn phân nửa cá Tây lang Thành. Dã hỏa này quả thực phản thiên. Một bên Lâm Khô trừng mắt to, dùng mình một cái, còn đoạn lẫnh ngay đã sớm cô tử quá khứ. Muốn chết. Mục Vân Hạc nộ quát một tiếng, sau lưng chân vô phun chào. Hóa thành đóa đóa Hà Vân, bản thân của hắn giống như một tích ngàn năm hung hạc, xuyên toa tại Hà Vân trung, năm ngón tay mở ra, phải đi huyên diệp Trần Thiên linh cái. Một chiêu này không có cái khác gác giáo, chỉ có một mau tử, ác điểu đi săn, loại nào mao lệ, Mục Vân Hạc so với hung manh nhất ác điểu còn muốn khoái thượng tập bội, kia đầu ngón tay lại kéo dài xuất huyết sắc chảo mang, xé rách trời cao, động kim xuyên thạch, vô cùng hiểm ác. Lăn đi lại đi. Hoàng kim kiếm dựng thẳng lên, Diệp Trần đơn giản nhất phách xuống. Xem ra đoạn kiếm của ngươi." Mục Vân Hạ không ngờ được Diệp Trần gặp thời ứng biến nhanh như vậy, bất quá hắn hiển nhiên cũng không phải không có lưu coi chuẩn bị ở sau, cổ tay run lên, phải đi nghện chảo Diệp Trần hoàng kim kiếm, đáng tiếc Diệp Trần kiếm tốc thật sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp biến chiêu, rơi vào đường cùng, đành phải hóa trảo vi trưởng, trưởng kinh phút lên. Ầm vang. Cự đại thanh thế giống như hai quả thiêu đốt vẫn thạch va chạm cùng một chỗ, tây lăng thành trên không phải mái pháp toàn bộ không gian đô coi như muốn hàng mắt. Trời cao trung, một đạo nhân ảnh bị đánh bay xuống dưới, miệng phun máu tươi. Là Mục Vân Hạc. Mọi người khiếp sợ phát hiện, bị thương chính là Mục Vân Hạc, bị Diệp Trần một kiếm bổ xuống dưới. Này, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Mục Vân Hạc đại ý khinh địch? Cho dù đại ý khinh địch, cũng không nên như thế thẳng đi. Xem, Diệp Trần không chút sức mẻ. Chẳng những vây xem mọi người khiếp sợ, Lâm Khô cũng chấn kinh rồi, lạng yên sau này lùi một bước. Lâm Thiên ánh mắt co rụt lại Trong mắt ẩn chứa nồng đậm sát ý cùng kiên kỵ. Phain. Mục Vân Hạc thân hình lão đảo dẫm nát trên đường cái, lại nhịn không được rút lui mấy bước, mỗi một bước đều đã làm cho đường cái vỡ ra, phòng ốc sập. Không có khả năng, đây là cái gì quái lực? Mục Vân Hạc cầm nhíu huyết, gắt gao điệu nhìn chầm chằm trời cao trung Diệp Trần. Mục Vân Hạc cũng không phải Diệp Trần đối thủ, thật đúng là kinh người. Mộ Dung Khuynh Thành tuy rằng chưa từng tới Thiên Vũ vực, nhưng Thiên Vũ vực một chút thiên tài nàng cũng biết, như thanh niên ngũ đầu sọ. Tỉ như thanh niên tam đại kiếm tông, này Mục Vân Hạc thực lực gần với thanh niên ngũ đầu sỏ, ít nhất có thể sắp xếp tiến tiền 15, trừ bỏ thanh niên ngũ đầu sỏ, có thể cùng hắn sánh vai không vượt qua hai trưởng chi sổ, mà có thể nhất chiêu đánh cho bị thương hắn, cũng chỉ có thanh niên ngũ đầu sỏ. Mục Vân Hạc, thức thời mà nói, hiện tại ngoan ngoan cuốn xuất tây lang thành. Vừa rồi Mục Vân Hạc chủ động tới gần Diệp Trần, tương đương với cận chiến, mà Diệp Trần trước mắt cận chiến có thể nói cường lịch thiên thân mình có được thù toát tỉnh ngàn cân khí lực phối hợp thượng chân vô, lực công kích so với cự ly xa tình huống, cơ liễu triển song kiếm lưu đều phải đáng sợ. Ngươi cũng liền cận chiến cường một chút, ta bất hòa ngươi cận chiến, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản của ta thế công. Mục Vân Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai móng liên tiếp vung dậy, kích phát xuất từng đạo màu đỏ chảo ấn, vô số màu đỏ chảo ấn hướng về Diệp Trần trùng kích quá khứ. Phá. Diệp Trần hai tay cầm hoàng kim kiếm, vừa bổ xuống, một cái kéo dài răng cứ ánh sáng lưu mà lên đem tất cả màu đỏ trào ấn phá sạch sẽ, Bất Quá Mục Vân Hạc không phải lâm khô, cũng không phải đoạn lên ai, tu vi của hắn đã đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, chân vô hùng hồn vô cùng, nhất chiêu nhất thức đều có khó lường sức mạnh to lớn, răng cơ ánh sáng đánh bại màu đỏ trào ấn, liền vô nghị đến lực, nhanh chóng tiêu tán. Phá vô thủ. Mộc Vân Hạc thân hình chợt lóe, xuất hiện ở rất cao không, tay phải 5 ngón tay mở ra, hướng tới tả phía dưới Diệp Trần hung hăng đi. Ầm vang. Không gian coi như bùng nổ. Long đi xuống một mảnh, ngay sau đó, một chích đỏ đậm bàn tay từ trên trời giáng xuống, huyết quang tràn ngập, ngắn ngủn trong nháy mắt, đỏ đậm bàn tay càng đổi càng lớn, mấy có che trời chi thế, dục muốn đem dịp Trần trấn áp chế đi, nghiền thành phân mạt. Dã hỏa này ý chí cùng áo nghĩa cũng liền cùng đoạn lánh nhai và lâm khô tương đương, nhưng mà chân vô cao hơn một cái tiểu cảnh giới, chiến lực không thể đánh đồng. Bất quá ngươi bất hòa cận chiến, lại như thế nào đả bại ta, bất luận công kích tới gần ta, ta cũng có thể phối hợp thân thể lực lượng phá hư nó đập sát. Đỏ Đậm bàn tay khoảng cách Diệp Trần không đến 3 trượng khoảng cách khi, Diệp Trần song trưởng phát lực, Hoàng Kim kiếm tà thượng vung lên, đỏ Đậm bàn tay lên tiếng trả lời mà phá, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, siêu một tiếng, Diệp Trần theo lỗ thủng lao ra, đến đỏ Đậm bàn tay phía trên, sau lưng đỏ Đậm bàn tay thì tan thành mây khói. Liền như vậy phá của ta phá vô thủ. Mục Vân Hạc có như vậy trong nháy mắt dại ra, không có khả năng, luyện thể cao thủ tuy rằng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có như thế phản ứng lực cũng không, có như thế thấy rõ lực, hơn nữa ta đây phá vô thủ có áp bách đối thủ vi năng, 10 thành thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 phần. Hiện tại nên đến viên ta phản kích. Bên ngoài cơ thể hiện ra ngũ đạo kiếm quang, kiếm quang chợt lóe, diệp Trần tốc độ đạt lại lệnh mục vân hạc Đô so sánh gặp tuyệt tình cảnh, một cái trước mắt, còn có 30 lần vận tốc cấm thanh. Tại linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong khi, diệp Trần cực hạn tốc độ là tiếp cận 25 lần vận tốc cấm thanh, hiện tại tu vi đạt tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong Trần Vô Tổng sản lượng cùng tinh thuần lên một lượt tăng một cái cấp bậc, tốc độ tự nhiên tăng lên rất nhiều. Trần lóe, Diệp Trần đến mục Vân Hạc làm phiên bên. Không. Mục Vân Hạc phản ứng không chậm, theo bản năng huy trưởng đón đánh. Lên cho ta đi. Khởi khoa Diệp Trần vô ích tay phải huy kiếm, mà là tay trái phản nắm bên hông trường ngồi câu, chém ngược mà lên, hừng hực lôi điện kiếm kình vòng lại. 3. Mục Vân Hạc như bị sét đánh, ngửa mặt lên trời phun ra nhất đại khẩu máu tươi, thân thể quẳng đi lên. Không chịu nổi một kích. Tuyệt đối không chịu nổi một kích. Phía dưới mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Mục Vân Hạc tại Diệp Trần trên tay cư nhiên như thử không chịu nổi một kích, Diệp Trần không chủ động công kích hoàn hảo, nhất chủ động công kích, Mục Vân Hạc liền phản đi cơ hội đều không có, hoàn toàn bị động bị đánh, vô cùng thê thảm. Đủ rồi. Vẫn Án binh bất động Lâm Thiên nhìn không được, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, cả người coi như nhất cây bảo đao, phóng lên cao. Xin lão. Một đao bổ ra. Thổ hoàng sắc đao mang giống như quần quận nước sông, hướng về Diệp Trần sở tại phương hướng phóng đi, đao thế dị thường cường hãn. Diệp Trần buông tha cho Mục Vân Hạc, một kiếm đem thổ hoàng sắc đao mang cấp xé ra. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi không sai, bất quá, làm người vẫn là không cần quá cuồng vọng hảo. Lâm Thiên âm chầm nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần đánh giá đối phương liếc mắt một cái, hắn có thể cảm ứng được, Lâm Thiên tu vi cùng hắn, đồng dạng là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bất quá đối phương trên người tinh khí như khói báo động một loại, thẳng hướng tận trời, đây là khí lực phá lệ cường đại dấu hiệu, ngươi cũng là luyện thể cao thủ. Thử xem chỉ biết. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Lâm huynh, thay ta đánh cho tàn phế hắn. Mục Vân Hạc quần áo rách nát, ngực một mảnh cháy đen, cường hành kềm chế trọng thương thân hình, hắn đi xuống bay đi, truyền âm dặn Lâm Thiên Lâm Thiên cùng hắn bất đồng, đối phương từ nhỏ liền tu luyện luyện thể võ học, tại luyện thể mặt trên thập phần có thiên phú, cho nên chủ tu chính là khí lực. Chân vô còn lại là phụ trợ, đương nhiên, Lâm gia là thiên hạ tứ đại một trong những gia tộc, hao phí cự lượng tài nguyên, nhưng thật ra đem hắn thực vô tu vi cũng tăng lên tới linh hải cảnh. Trung kỳ đỉnh phong, hai cùng nhất phối hợp, Mục Vân Hạc không phải không thừa nhận, chính mình chỉ có cùng đối phương kéo ra khoảng cách, tài năng miễn cưỡng bất bại, cận chiến, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Trần, Mục Vân Hạc nhịn không được một trận phát lệnh, hắn rốt cuộc là chủ tu chân khí, vẫn là khí lực, hai phe diện đều cường đáng sợ. Quả thực là phá hư cân bằng. Yên tâm, cận chiến ta không sợ bất luận kẻ nào." Lâm Thiên trả lời. "Hảo, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Mục Vân Hạc cầm nắm tay, sắc mặt tái nhợt bay xuống, đột nhiên, hắn liếc liếc mắt một cái, mộ bộ dung khuynh thành, khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Chương 603: Hổ Ma tiêm huyết quyết. Hư lập ở trên không trung đích diệp Trần căn bản không muốn qua cứ như vậy thả Mục Vân Hạc, hoàng kim kiếm dựng thẳng lên, một đoàn lôi kình theo trôi kiếm truyền đến mũi kiếm. Khiến cho toàn bộ thân kiếm coi như một đạo thiềm điện Tiêu chấp cuối cùng giữ tại Diệp Trần trên tay Không phát ra Ngươi dám Lâm Thiên quát lớn một tiếng Đủng Diệp Trần bỏ qua Lâm Thiên cảnh cáo Hoàng Kim Kiếm tìm xuống dưới Từ khi đem thiên lôi thiết ngộ đến viên mãn Lại từ viên mãn đạt tới 11 thành ho A H -A Chém ra đến đã không phải là kiếm quang hình thái Mà là lôi điện hình thái Chỉ thấy một đạo sắc bén lôi điện đống nhiên rơi xuống Bổ vào mục vân hạc trên lưng Thằng đem mục vân hạc bổ được toàn thân cháy đen, thân hình cứng ngắc ngã tại tây lăng tiểu quán mái nhà, lại theo mái nhà chạy xuống xuống dưới, cùng đoạn lánh ngai song song nằm cùng một chỗ. Thằng này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lâm khô sớm đã biết rõ Diệp Trần thân phận, nói như thế, là vì đoạn lánh ngai cùng mục vân hạc trước sau bại tại Diệp Trần trên tay, mình cũng trọng thương, hắn cảm giác mình phản phất lần thứ nhất nhận thức Diệp Trần. Tiểu tử này cũng không phải dễ chê ơ, đoạn lánh ngai cùng mục vân hạc xem như đã chúng thiết bản rồi đúng rồi Còn không biết hắn tên gọi là gì. Xem hắn bộ dáng bất quá 20 suốt đầu, khẳng định sớm tiến vào linh hải cảnh, mà có thể trẻ tuổi như vậy tiểu tiến vào linh hải cảnh, chỉ có 3 người, Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt chúng ta đều xem qua chân diện mục, khẳng định không phải bọn hắn, như vậy chỉ có một người phù hợp y, hắn hẳn là Diệp Trần. Diệp Trần. Gần đây truyền khắp thiên vũ vực yêu nghiệt Diệp Trần. Tam đại yêu nghiệt tụ tập tại thiên vũ vực, cuộc sống sau này có thể náo nhiệt. Mọi người cảm khái. Trên bầu trời Lâm Thiên cùng Diệp Trần cách xa nhau trăm bước khoảng cách, giúp nhau giằng co. "Rất tốt, ngươi thành công trọc giận ta rồi, tiếp ta một đao." Giống như phi đao phá không, Lâm Thiên cực tốc tới gần Diệp Trần, tới gần đối phương ba trượng lúc, hai tay nắm ở trôi đao, mang theo thân thể trùng kích lực, một đao hung hăng chém về phía Diệp Trần, một đao kia ẩn chứa áo nghĩa cũng không tính là cao thâm, liền Diệp Trần đều không bằng, bất quá Lâm Thiên vốn không có ý định cậy vào chân nguyên cùng áo nghĩa, quan chú tại một đao kia bên trong đích là hắn chịu tự hào đáng sợ lực lượng. Lùi cho ta." Đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, đau mang hiện ra. "Chưa hẳn." Đồng dạng hai tay nắm ở hoàng kim kiếm, Diệp Trần chân phải đi phía trước bước ra một bước, thân thể thấp phục, khiến cho trọng tâm càng thêm trầm ổn. Thể nội ở chỗ sâu trong, cùng bạo long chi lưu cỡ theo tế bào cốt cách, hủy hệ tờ di cỡ hở kinh mạch, coi như núi lửa bộc phát, thoáng cái quán chú đến Diệp Trần trên hai tay, theo Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, hoàng kim kiếm trùng trùng điệp điệp chém, một kiếm đón đi ra ngoài. Loảng xoảng. Chấn động thanh âm bục phát, thanh âm này đã không cách nào dùng thế gian thanh âm để hình dung, cố gắng hình dung thì thật giống như hai quả bị thiên hỏa rèn luyện qua kim loại thiên thạch trùng kích cùng một chỗ, cùng bạo lực lượng không có chút nào nội liễm, không hề cố kỵ, không chút nào câu thúc trùng kích cùng một chỗ, sau đó điên cùng đẻ ép, đụng nhau, phản phất muốn lại để cho mảnh không gian này triệt để hủy diện. Nô Ma nhờ qua đi, tây lăng thành trên không thay đổi, trở nên giống như một mảnh trong suốt hồ nước, hồ trên nước, vặn vẹo gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, tại ánh mặt trời chết xạ xuống, tây lăng thành thoang, cái bị phủ lên ngũ quang thập sắc, có như mộng huyễn. Và anh, Cực lớn trùng kích lực liền Diệp Trần cùng Lâm Thiên hai người đều không chịu nổi, riêng phần mi nhờ sau này bay ngược, tan mất vẻ này làm bọn hắn cốt cách rên rỉ lực đạo. Quả nhiên là cái luyện thể cao thủ. Trọn vẹn lui vài trăm mét, Diệp Trần Phương mới dừng lui thế, dưới lòng bàn chân gợn sóng trận trận, coi như nhiều đóa hoa sen huyễn sinh tiêu tan. Giảm đi chân nguyên Áo nghĩa, ý chí cùng với bảo khí tăng thêm, lực lượng của hắn có lẽ tại 55 vạn cân tả Hữu tối đa sẽ không vượt qua 60 vạn, nhưng mà của hắn thân thể cường độ, cũng cùng với ta không sai biệt lắm, là Tam Giai Linh Khu, xem ra của hắn thể chất thiên phú muốn so với ta tốt, có thể có được cường đại hơn khí lực. Đồng dạng là Tam Giai Linh Khu, Diệp Trần cực hạn là 40 vạn cân khí lực, Lâm Thiên là 55 vạn cân, thậm chí thêm nữa, hai bên vừa so sánh với nhau, Diệp Trần kém một mảng lớn. đương nhiên Diệp Trần cùng Lâm Thiên bất đồng, đối phương chủ tu khí lực, mà Diệp Trần chủ tu chân nguyên, hắn tại áo nghĩa cùng với ý chí trên, vừa muốn so Lâm Thiên cao hơn một mảng lớn. Lực công kích tại tà phía trên. Lâm Thiên so Diệp Trần lui được còn muốn xa, suốt lui chừng 500 thước. Hổ ma tiềm huyết quyết. Không chút do dự, Lâm Thiên thi triển ra một môn tiêu hao thể lực thậm chí cả sinh mệnh lực cường đại bí pháp. Cái môn này bí pháp có thể cho hắn đột phá thân thể của mình cực hạn, bộc phát ra càng lực lượng cường đại Phải biết rằng nhân thể gạo rượu vô cùng, một cái tay trói gà không chặt lao thái thái tiềm lực lúc bộc phát, đều có thể cong lên một túi gạo lớn, chớ đừng nói chi là với tư cách luyện thể cao thủ lâm thiên rô y. Trên mặt tre kín huyết sắc hoa văn, trên người cũng có, lâm thiên toàn thân lộ ra một cổ thiết huyết khí thức, trên cánh tay nổi gân xanh, tựa như một mảnh dài hẹp vốn lượn con rắn nhỏ, có kẹt dứ dự, cầm thật chặt chuôi đao, lâm thiên hai mắt khóa chặt lại 7-800 mét bên ngoài diệp trần, đồng tử co lại. ân Tinh khí bên trong mang theo huyết sắc, đây là một môn tiêu hao tiềm năng bí pháp, loại bí pháp này chỉ tồn tại man tộc, không thể tưởng được Lâm Thiên cũng có. Diệp Trần không dám kinh thường, phải cầm trong tay hoàng kim kiếm, tay trái hướng bên hông tới gần. Hổ ma nhất đao. Lâm Thiên từng tại man tộc lãnh địa lưu lạc qua, may mắn đạt được một môn có thể tiêu hao tiềm năng bí pháp, dựa vào cái môn này bí pháp, hắn thậm chí cùng thanh niên năm cự đầu một trong tiêu sở hà đã qua ba chiêu, tuy nhiên chiêu thứ tư tiểu thất bại, có thế phải biết rằng Không có thi triển hổ ma tiềm huyết quyết trước khi, hắn liền tiêu sở hà một chiêu đều tiếp không được, bất quá hổ ma tiềm huyết quyết tác dụng phụ quá lớn, mà hắn cũng không phải man nhân, thân thể trụ của cường, cho. Nên, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không thi triển hổ ma tiềm huyết quyết, lần này là hắn lần thứ ba thi triển, hắn nhất định phải đả bại Diệp Trần, nếu không muốn không có bao nhiêu ngày nữa, thiên vũ vực sẽ chuyển ra hắn thua ở đối phương trên tay, đã đến hắn tình trạng này, tuyệt đối không cho phép bị kẻ đến sau đả bại Hổ Ma Tiềm Huyết Quyết là kích thích tiêu hao kích thích tiềm năng bí pháp, bên trong còn bao hàm một cái đao chiêu, cái này nhớ đao chiêu là như thế nào vận dụng khí lực đao chiêu, có thể lớn nhất hạn độ đem toàn thân lực lượng ngừng tụ đến một điểm, sau đó nhất kích tất sát, chém giết đối thủ. Hồn Hẹn. Tốc độ tăng vọt đến cực hạn, Lâm Thiên cả người như là ma hổ đồng dạng, trên mặt huyết sắc hoa văn đặc biệt giữ thợn, trên tay của hắn, trường đao vạch phá không khí, mang theo huyết sắc đao mang, dùng xét đánh không kịp bưng thai khí thế chém mà ra nhanh như huyết sắc kia chớp. "Bại a." Lâm Thiên gào thét. "Bại chính là ngươi." Diệp Trần thân thể thấp phục, coi như một đầu ngủ đông cử long sắp sửa lao ra chói buộc, xoẹt, hoàng kim kiếm chém thẳng, tay trái trường kiếm nghiêng chết hướng lên trên, Diệp Chân liền xông đến, đón Lâm Thiên hoành đi qua, đem làm hai người tiếp xúc một sát na cái kia, Xong kiếm hoàn mỹ giao nhau cùng một chỗ, hồ quang điện chiếu rọi tây lang thành. Bịch. Hai thanh kiếm, một bà đao, hung hăng địa va đập vào, tùy ý thổ lộ lấy cuồng bạo lực lượng mà kiếm cùng đao chủ nhân, riêng Phần Mi nhờ hùng hãn trừng mắt đối phương, hai tay cơ bắp căng phồng. Chương 604: Danh chấn thiên hạ. Thông qua hổ ma tiệm huyết quyết kích phát ra bên trong cơ thể chỗ sâu tiềm năng, Lâm Thiên lúc này lực công kích mơ hồ muốn vượt qua Diệp Trần, sơ nhất chạm vào nhau, hắn cũng cảm giác cục diện ở đã biết trong, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, chẳng qua là rất nhanh, cười lạnh ngưng trệ. Diệp Trần song kiếm giao nhau một điểm thượng, một viên ngón cái lớn nhỏ lôi cầu hưng phấn ra đời. Nại Viên lôi cầu màu sắc mặc lam, tỏa ra thiểm điện cũng là mặc màu lam, chỉ thấy vô số con quanh cũng có khúc chiết thiểm điện phóng xả ra, chu vi hơn ngàn thức đã thành thiểm điện khu vực. Và anh, lôi cầu bánh chướng tốc độ siêu việt lâm thiên phản ứng lực, lúc đầu trả lại chỉ có ngón cái lớn nhỏ lôi cầu thoang cái bánh chướng gấp mấy trăm lần, mấy ngàn gấp, sở sinh ra lực phá lượng đem hắn văng bay rất ra ngoài, cả người xương cốt giống như là tản mắt chiệp, hơn bạn có mảnh liệt nước mỏi. Hai người vừa chạm vào tiếp xúc phân. Siu Diệp chân đã bị lực đánh vào xa thấp hơn Lâm Thiên, sau này lui hơn trăm thước sau khi, hữu chân vừa đạp hư không, hóa thành kiếm quang chợt lóe ra. Không tốt. Lâm Thiên lúc này ra thịt nhức mỏi, hết sức lực chỉ có thể sử xuất 3-4 phân, mạnh mẽ ngăn cản chỉ có thất bại một đường, không có có bất kỳ treo nghi. Thiên la khải, giải phóng. Thời khác chỉ mảnh treo trông, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên tăng hậu mấy tấc, giống như một tầng lưu ly cháo, mà ở Lâm Thiên áo bào bên trong. Một cụ hoa mị thần bí khôi giáp hiện ra đường viền, theo khôi giáp đường viền xuất hiện, kia hộ thể chân nguyên thượng hiện ra mọi người thần bí ký hiệu, những thứ này ký hiệu bị một cây tơ mỏng dính líu, tạ gãy mảy may ngay cả, quay chung quanh lâm thiên chậm dài xoay tròn. Nửa cực phẩm khôi giáp diệp chân trợt ngừng thế đi. Ta có thiên la khải hộ thân, đã đứng ở thế bất bại, tiếp tục đánh tiếp, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Vốn là lâm thiên là không chuẩn bị vận dụng thiên la khải, khi hắn xem ra, trừ thanh niên ngũ cử đầu Không có ai đang giá hắn dùng Thiên La Khải hộ thân. Nửa cực phẩm khôi giáp Thiên La Khải. Cái này Diệp Trần muốn nguy rồi phá không ra Thiên La Khải phong ngự, tự không cách nào chân chính thương tổn được Lâm Thiên, mà Lâm Thiên có thể không chỗ nào cố kỵ phát động công kích, chỉ công không đề phòng, một lúc sau Diệp Trần tất nhiên thất bại. Nghe nói này Thiên La Khải là Lâm Thiên từ đa bảo thánh tháp trong lấy được, không biết hắn sông đến rồi tầng thứ mấy. Mọi người đối với Lâm Thiên vận dụng Thiên La Khải phong thân, không có lộ ra khinh thường vẻ, đối với võ giả mà nói Bảo khí cũng là thực lực một phần mọi thứ công bình đó chính là không công bình, dù sao có chút bảo khí cũng là người khác cựu tử nhất xanh mới lấy được. Diệp Trần đánh giá một cái lâm thiên phòng nữ cháo, mở miệng nói, tỉnh táo, ta và ngươi cũng không có bao nhiêu kẻ thù, hôm nay tới đây thôi, chỉ hy vọng các ngươi ngày sau đừng tới cho ta. Đánh cho tàn phế một cái đoạn lánh nhai đã vậy là đủ rồi, không phải vạn bất đắc dĩ Diệp Trần không muốn cả thiên hạ tứ đại gia tộc một trong lâm ra cũng phải tội, không có cái này cần thiết, còn muốn chạy. Lâm Thiên trên mặt sinh ra lệ khí, hắn thật sự cùng Diệp Trần không nhiều lắm kẻ thù, lâm khô cũng chỉ là bị điểm trọng thương, điều dưỡng một hai tháng là có thể triệt để khôi phục vô thương đáng ngại, nhưng là thương thế có thể khôi phục danh tiếng lại không thể khôi phục hôm nay hắn tuyệt đối không thể để cho Diệp Trần bình yên rời đi, hắn Lâm Thiên không thể thua. Thế nào ngươi còn muốn cùng ta đấu? Diệp Trần chân mày cau lại. Diệp Trần, chẳng lẽ ngươi sợ, bảo khí đồng dạng là thực lực một phần, đại ca của ta có thể được đến Thiên La Khải. Là bản lãnh của hắn, không có ai có nói gì. Phía dưới, lâm khô thanh âm truyền thượng bảo, hơi đắc ý, mà lâm thiên thần sắc cũng dễ dàng lên, khí tàn bạo nhìn Diệp Trần. Ha ha! Diệp Trần cười cười, ta sợ. Ngươi đã nghi đấu, ta cùng ngươi. Ông! Chữ vật linh giới u quang trật lóe, một thanh màu sắc mặc lam, khí phách bảo kiếm xuất hiện ở Diệp Trần trên tay phải, thanh kiếm này chưa ra khỏi vỏ, trong không khí liền tràn ngập hủy diệt tính hồ quang. Cái gì? Nửa cực phẩm bảo kiếm. Lâm Thiên lên tiếng kinh hô. Vây xem mọi người cũng nhất tề biến sắc, nhất là Lâm Khô, còn muốn muốn nói gì hắn lập tức ngậm miệng, bộ mặt kinh ngạc. "Thương." Lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm như vẻ lôi đình loang loáng, Diệp Trần nhìn thẳng Lâm Thiên, thẳng nhiên nói, "Lâm Thiên, muốn chiến liền chiến, ta sẽ không sợ hãi." Đáng chết, hắn thế nào cũng có nửa cực phẩm bảo khí. Lâm Thiên trong lòng thầm hận. "Thế nào, buông Tha cho sao?" Diệp Trần thấy Lâm Thiên ánh mắt ra không chừng. "Dung Tha cho." Làm sao có thể, hôm nay ta và ngươi nhất định phải phân ra cao thấp. Cho tới bây giờ, Lâm Thiên đã không cũng không lui lại đường, chỉ có đánh một trận, bất chiến, so sánh với thua càng làm cho người nhạ báng. Bản thân ta muốn nhìn, là của ngươi nửa cực phẩm bảo kiếm hơn sắc bén, trả lại là của ta thiên la khải phòng ngự càng mạnh, hổ ma nhất đao. Hổ ma tiệm huyết quyết đâm máu kích tác dụng vẫn còn kéo dài, Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay khiêng trường đao, đón diệp trần nhất đao bay chém đúng ra. Phá phòng ngự của ngươi Không nói chơi. Diệp Trần không có tính toán cùng đối phương cứng đối cứng, đối phương là luyện thể cao thủ, thích cứng đối cứng, hắn không phải là, lúc trước cùng đối phương cứng đối cứng là muốn kiểm tra một chút cực hạn của mình lực công kích mà thôi, bây giờ hắn đã muốn biết kết quả, nên triệt để đánh bại đối phương. Hưu. Kiếm quang chợt lóe, Diệp Trần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đột ngột xuất hiện ở lầm Thiên phía bên phải, lôi kiếp kiếm một kiếm đâm quá lạng Yên dùng là chính là viên mãn sinh sinh bất ức. Hiện đầy ký hiệu phòng ngữ chào tiếp theo điểm. Bên bờ có chu vong loại vết rách, thật giống như sắp nghiền nát trong suốt thủy tinh. Gặp Diệp Trần không cùng hắn cứng đối cứng, Lâm Thiên vội vàng vùng đào quét ngang. Nhưng là chặt đứt chỉ là một cụ tan ảnh. Kim Diệu chân sát kiếm. Bầu trời, Diệp Trần đầu dưới chân trên, một kiếm vung chém xuống, trói mắt màu vàng kiếm hình ánh sáng mang theo sắc bén răng cưa, cắt kim loại ở Lâm Thiên phòng ngự cháo thượng. Vụt vụt vụt vụt. vụt. Sáng lạn đốm lửa nhỏ vang khắp nơi, Lâm Thiên phòng ngự cách suýt nữa bị mở ra, thời khắc chốt. Hắn nhất đao đi lên phất qua, đánh nát răng cưa ánh sáng. Răng cưa ánh sáng bị đánh thanh, diệp trần trên mặt lộ ra nụ cười, lâm thiên phòng ngự cháo so với hắn trong tưởng tượng kém, xem ra, đối phương chính xác là chủ tu khí lực, cho nên chân nguyên tu vi mặc dù cùng mình tương đối, đều là linh hải cảnh trung kỳ điên phong, nhưng cũng không có mình củng cố, cũng kịp không hơn bản thân tinh thuần, mà bảo khí phải dùng chân nguyên kích phát, rất rõ ràng, hắn không cách nào đem thiên la khải kích phát đến tự cực h Diệp Trần vây bắt Lâm Thiên chiến đấu, Lâm Thiên phản ứng cũng không coi là chậm, ba lần chung, có hai lần có thể đón đỡ rừng Diệp Trần công kích. Cơ hội tới. Một cái hư chiêu dụ phát Lâm Thiên phản kích chiêu số, Diệp Trần lần nữa xong kiếm giao nhau, xoay ở Lâm Thiên phòng ngự cháo thượng. Hxixix. Phòng ngự cháo thượng xuất hiện một cái giao nhau vết kiếm, vết kiếm càng lúc càng lớn, đi đến bên trong thẩm thấu. Theo lôi cầu chào ra, phòng ngự cháo như nghiền nát trứng gà, cũng nửa chống đỡ không nổi, ầm ầm bảo toái không lô lực phản chấn để Lâm Thiên Thất Khiếu chảy máu, trên mặt huyết sắc hoa văn cũng tùy theo ảm nhiên biến mất, ẩn vào bên trong cơ thể. Thi triển hổ ma tiềm huyết quyết thời gian không phải là vô hạn, có thể trì chỉ đến bây giờ, tác dụng phụ không thể bảo là không nhỏ. Nội ưu ngoại hoạn phía dưới, Lâm Thiên ở rất dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ bị vây suy yếu trạng thái. Lâm Thiên thua. Đoạn Lênh Ngai, Lâm Khô, Mục Vân Hạc, Lâm Thiên, 4 người trước sau cùng Diệp Trần giao thủ, thậm chí thảm bại, ta dám đánh cuộc Không cần 3 tháng, Diệp Trần tuyệt đối có thể tranh chấn thiên hạ, làm người trong thiên hạ biết, danh khí thẳng đuổi theo thanh niên ngũ cử đầu. Trả lại cần ngươi nói, có thể đánh bại Mục Vân hạ cùng Lâm Thiên, nghĩ không được tên cũng khó khăn. Mọi người nghị luận rối rít chung, Diệp Trần bay vút đến mộ dung khuynh thành bên cạnh, toàn tức hắn nhìn chầm chằm trong tiểu lâu Lâm Khô một cái. Lâm Khô chú ý tới Diệp Trần ánh mắt, thần sắc cả kinh, hắn bây giờ là trọng thương chi thân thể, kinh mạch chặt đứt không ít, ngay cả Diệp Trần một chiêu cũng đón không được. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần không có tính toán tiếp tục đuổi giết Lâm Khô, dù sao chuyện này đầu sỏ gây nên là đoạn lên ngai, những người khác chỉ có thể nói là đồng lõa. Theo Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành rời đi, Lâm Khô tùng hạ một hơi, cuối cùng đi. Chia ra nhìn thoáng qua song song nằm trên mặt đất mục vân hạc, đoạn lên ngai, cùng với bị thương so với mình nặng hơn đại ca, Lâm Khô cười khổ một tiếng, lần này thật là chồng về đến nhà, ai biết mấy tháng không thấy, Diệp Trần có trở nên mạnh như vậy, trước kia bọn họ cùng hải vô nhai đấu Cũng là bọn hắn chiếm thượng phong, chỉ có Yến Phượng Phượng ở thời điểm, mới chiếm không được tiện nghi, bây giờ Diệp Trần thứ nhất, bọn họ ngay cả tranh đấu tư cách cũng không có, để cho hắn cảm thấy. Kinh khủng chính là, mấy tháng trước, Diệp Trần căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn một tháng lúc bảo, Tây Lăng Thành sự kiện triệt để chuyển khắp thiên vũ vực, tất cả mọi người biết, có một người gọi Diệp Trần người, ở Tây Lăng Thành đánh bại Lâm Khô, đoạn Lanh ngày Mục Vân Hạc cùng với Lâm Thiên, này thực lực mạnh, để chúng thiên tài hoảng sợ. độc cô gia tộc Một gian an tĩnh trong sân. Diệp Trần, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, bây giờ ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi, bất quá này giờ mới bắt đầu, chờ ta có tư cách khiêu chiến Tiêu Sở Hà, cũng có cùng nhau khiêu chiến ngươi. Môi Sếp bằng ở dưới tầng tây, Độc Cô Tuyệt trong mắt tinh quang lóe ra, có thể phát hiện, cùng hai tháng trước so sánh với, Độc Cô Tuyệt chân nguyên lại hồn hậu rất nhiều, đạt đến linh hải cảnh trung kỳ điện phong, lần đó cùng Thái Sử trùng quyết đấu, hắn vừa mới vừa đột phá đến linh hải cảnh trung kỳ không còn kịp nữa củng cố Tu Vi, cho nên cũng không cách nào lợi dụng thiên tài địa bảo đem Tu Vi tăng lên tới linh hải cảnh trung kỳ điên phong. Cựu vào hôm nay, Diệp Trần ở Tây lăng thành sự kiện chuyển tới độc cô gia tộc, cuối cùng lại thông qua biểu ca độc cô Minh chuyển tới hắn nơi này, hắn sơ vừa nghe đến tin tức, cũng rất ngạc nhiên, bất quá rất ưởng hắn yên tĩnh trở lại, nhất thời cao thấp không coi vào đâu, bởi vì mỗi người đều ở tiến bộ, chỉ bất quá tiến bộ lớn nhỏ vấn đề mà thôi, ở độc cô tuyệt xem ra chỉ có đến rồi không cách nào tiến bộ thời điểm, mới là phân ra thắng bại thời điểm, dù sao mỗi một tầng đều có cực hạn tồn. Tại, tỷ như chân nguyên tu vi nhiều nhất chỉ có thể đến linh hải cảnh hậu kỳ điên phong, áo nghĩa nhiều nhất chỉ có thể tìm hiểu đến trung giai áo nghĩa cấp bậc, dưới tình huống bình thường, y chi đến cấp 4 điên phong cũng rốt cuộc, có thể đột phá cấp 4 điên phong, đến cấp 5 rất ít không có mấy. Thanh niên ngũ cự đầu, trên căn bản cũng đến rồi không cách nào tiến bộ trình độ, cho nên bọn họ là thanh niên chung mạnh nhất cho dù là ban đầu tương đối đến gần thanh niên Ngũ Cự Đầu Lâm Thiên, cũng đón không được tiêu sở Hà mấy chiêu, chính là cái nguyên nhân này, cho nên thanh niên Ngũ Cự Đầu không sai biệt lắm đứng ở tầng này lần đỉnh phong, bọn họ muốn đuổi theo, bản thân cũng phải đạt tới không cách nào tiến bộ trình độ khẩu. Chương 605, quỷ ảnh cắt sát thủ. Còn kém cuối cùng 3 loại linh thảo, có thể gom góp luyện chế vô ảnh độc giải dược tài liệu. Bị xương mù phong mạo khóa sơn mạch bên trong, có một tòa hoang vu thi trấn nhỏ, lúc bình thường Trong tiểu trấn không có nửa cái bóng người, ngày hôm nay, trong tiểu trấn cũng không ngừng có rất nhiều người ảnh đi tới, trong đám người, một đôi nam nữ trẻ tuổi sóng vai đi tới, nam một bộ áo lam, không đeo trường kiếm, nữ mặc tử sắc quần áo, trên mặt tre lỗ mỏng, đúng là hơn một tháng trước ly khai Tây Lăng thành Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành, có chút thở ra một hơi, Diệp Trần nói ra. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn Diệp Trần, mím môi nói, ta không nghĩ tới ngươi có thế trong thời gian thật ngắn sưu tập đến nhiều như vậy tài liệu, còn kém ba loại. Có lẽ không cần bao lâu thời gian, cảm ơn ngươi rồi. Mẫu thân tốt như tuệ thân chúng vô ảnh độc, chuyện này một mực đặt ở mộ dung khuynh thành trong lòng, trên thực tế nếu như chẳng phân biệt được tâm, nàng khả dĩ sớm hơn bước vào linh hải cảnh, về sau trải qua Tô Như Tuệ khuyên, nàng mới có thế toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện, rốt cục tại hai tháng trước tiến vào linh hải cảnh. Vốn tưởng rằng, dựa vào Diệp Trần một người có lẽ khó có thể sưu tập đến quá nhiều tài liệu, không thể tưởng được Diệp Trần đối với cái này sự tình như thế để bụng đơn giản chỉ cần đem rất nhiều chân quý tài liệu siêu tập được 7-8 phần, đợi nàng đến thời điểm, còn kém 5 loại tài liệu, hiện tại chỉ kém 3 loại. Diệp chân cười cười, không nói thêm gì, nói sang chuyện khác, không nghĩ tới cái này Hoàng Sơn Dã linh trong còn có như vậy một cái chấn nhỏ, nếu không là ở Biết Mạc vẫn nhận được tin tức, chỉ sợ muốn bỏ qua vừa đắc thủ hai loại tài liệu. Thi trấn nhỏ tên là hoang Linh Trấn chỗ thiên vũ vực cùng phương bắc vực 7 đường danh giới, mấy trăm năm trước tiểu không người ở Rô Y. Về sau trở thành một bí mật đấu giá hội sân bãi, xử lý một ít nhận không ra người vật phẩm, thi trấn nhỏ cử hành đấu giá hội thời gian cũng không cố định, có khi mấy tháng tiểu tiến hành một lần, có khi mấy năm đều bất lực đi một lần thông qua biết mặt vấn, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành biết được, tại đây sắp cử hành một hồi đấu giá hội, vừa rồi không. Sa trăm va nờ đà mở chạy tới, thi trấn nhỏ tới gần đại môn một tòa lầu cao lên, một đám nhân ảnh đứng ở phía trên, thấy không chính là bọn họ hai cái đấu giá hội lên. Tiểu tử kia ánh mắt lom lom nhìn tiểu Hao tốn mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch, mua xuống lượng gốc linh thảo, ta đoán trên người hắn thượng phẩm linh thạch không chỉ số này. Người nói chuyện giơ lên một đầu ngón tay. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Bên cạnh chi nhân vô ý thức nói y. Sai. Là 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 100 vạn, quá khoa trương đi. Có lẽ trên người hắn tài phú đã tiêu hao không sai biệt lắm. Ta tại đấu giá hội bên trên trà trộn nhiều năm như vậy, sao lại há có thể không có, có nhãn lực? Ngoại trừ sinh tử cảnh vương giả ta chưa thấy qua, sinh tử cảnh vương giả phía dưới, mặc kệ thực lực của hắn cao bao nhiêu, đều sẽ lộ ra một ít dấu vết để lại căn cứ ánh mắt của bọn hắn, bộ mặt biểu lộ, hoặc là một ít mờ ám. Ta có thể đoán ra thân thể của bọn hắn ra, ví dụ như thân gia của ngươi có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nếu như ăn mày 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch đi kéo mua. Một thứ gì đó, trong lòng ngươi nhất định sẽ đau lòng không tự giác làm ra đau lòng cử động, chỉ có điều chính mình không có có ý thức đến. Bên ngoài giống như có chu tờ đạo lý, ngươi nói tiểu tử kia bỏ ra hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch một chút cũng không đau lòng, cho nên đoán ra thân thể của hắn ra là 100 vạn tà hưu. Đúng vậy đây chính là một số đại mua bán. Tiểu sợ chúng ta ăn không vô a Dám đến cái này hoang lĩnh trấn ai không có vài thanh mau bàn trải, tiểu tử này hơn phân nửa là thiên vũ vực lợi hại đích thiên tài, đáng tiếc ta chưa thấy qua. Chưa thấy qua nói rõ cũng không phải đặc biệt có danh tiếng. Chỉ cần không phải những cao y kia danh chấn thiên hạ thanh niên cao thủ, chúng ta thành công năm chắc tuyệt đối là 10 thành, coi như là nổi danh thanh niên cao thủ, xác xuất thành công cũng có 6 thành đã ngoài, cầu phú quý trong nguy hiểm, thú chi chúng ta còn có tam môn thần vò khôi lội pháo. Ngoa ơi, làm đi! Diệp chấn danh khí tháng này mới bắt đầu truyền khắp thiên vũ vực, hoang linh trấn ở vào thiên vũ vực cùng phương bắc vực bầy đường ranh giới, không biết diệp Trần kín người mà đều là. Sắp ra vụ ẩn trận rồi. Diệp Chân hai người không có đàng không bay vút, Hoàng Linh trấn bốn phía bị một tòa cự đại vụ ẩn trận bao phủ, thân ở vụ ẩn trận ở bên trong, chỉ có thể từng bước một đi ra ngoài, hoặc là đi tới, một khi đàng không, rất dễ dàng mất phương hướng tại trong sương mù dày đặc, lãng phí thời gian, đây cũng là Hoàng Linh trấn có thế với tư cách bí mật đấu giá hội sân bãi nguyên nhân chủ yếu. Bói tâm, Diệp Chân đột nhiên kéo Mộ Dung Khuynh thành tay, sau này nhanh chóng thối lui. Oan, một đoàn chói mắt ánh sáng màu đỏ Ẩm ẩm rơi vào hai người phía trước trên mặt đất, trong chốc lát, một cái cự đại vu nở dê hô chống rông xuất hiện, đường kính chừng hơn 100m vu nở dê hô sâu hơn 50m, hán lỏa lộ mặt ngoài hiện lên kết tinh hóa, bùn đất bị đốt thành tinh khối. Khôi lối pháo Diệp chân cùng mộ rung khuynh thành nhanh trong thối lui tốc độ rất nhanh, gần kề bị xung kích và một chút, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ánh sáng màu đỏ uy lực lại để cho hai người thần sắc thoáng ngưng trọng, nếu như không phải về sớm một bước, bị ánh sáng màu đỏ rơi vào thân thượng. Không chết cũng tàn phế. Đáng chết, rõ ràng tránh thoát, cùng một chỗ nạ pháo, ta cũng không tin bọn hắn có thể bay. Ba dằm bên ngoài, một đám người phân tán ra đến, trước đám người phương, mang lấy tam môn cực lớn khôi lối pháo, khôi lối pháo phía dưới có bánh xe, thân pháo đỏ sợm, khắc ấn lấy phong cách cổ xưa phiền phức hoa văn, tại họng pháo phía trên, có một vòng tròn, vòng tròn bên trong khảm nạm lấy một quả bạch sắc thủy tinh rộn ràng băng tinh bòi có bóng người tại gấp bản, rõ ràng tiểu là diệp như cùng lương cho khuynh kh Vâng, vâng, khối lỗi pháo chấn động, ba đạo trói mắt ánh sáng màu đỏ bay vụt mau đi ra ngoài, phản phất trong sương mù ba khỏa hỏa diễm lưu tinh, mục tiêu trực chỉ vài giảm bên ngoài hai người. Tránh thoát lưỡng đạo hồng quang, đạo thứ ba ánh sáng màu đỏ như thế nào cũng tránh không khỏi, diệp trần rút ra lôi kiếp kiếm, một kiếm nghiêng quét dọn đi, ở giữa ánh sáng màu đỏ trung tâm. Hồn hện, một kiếm này đã dùng tới kim diệu trấn sắt kiếm, một kiếm đem ánh sáng màu đỏ phân thành hai nửa Hai đạo nhược hơi có chút ánh sáng màu đỏ loènh tại hai bên trái phải, tạc ra khắp thiên hỏa diễm. Kỳ quái, bọn họ là như thế nào nhắm chúng chúng ta? Diệp Trần rất là kỳ quái, dù sao cái này vụ ẩn trận cũng có được suy yếu linh hồn lực tác dụng, sơ bộ đoán chừng là gấp trăm lần Tả Hữu, dùng Diệp Trần cường đại linh hồn lực, tối đa chi năng phóng xả mau đi ra ngoài 5 giặm xa, tuyệt đại bộ phận linh hải cảnh đại năng là 1 dằm xa, nhưng là ta ý hẳn ở cảm ứng ở bên trong, người đánh lén ở vào 3 giặm bên ngoài, nói cách khác Đối phương tại ba rặng bên ngoài có thể ngắm cho phép bọn họ. Hắc ám thiên mạc. Hai tay lượn lờ lấy màu đen khí tức, Mộ Dung Khuynh thành trống đỡ ra một tầng nửa vòng tròn hình màu đen bình chứng, đem Diệp Trần cùng nàng bảo hộ ở bên trong. Cái gì? Không thấy hả? Bạch Sắc Thủy Tinh lên, đã mất đi Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành ảnh dấu vết, tích khi bọn hắn xem ra, đây là bất khả tư nghị sự tình, cái này Bạch Sắc Thủy Tinh không phải bình thường thủy tinh, là một loại khả dị cảm ứng tánh mạng chân quý thủy tinh. Trước kia cũng không phải khảm nạm tại thần võ khôi lối pháo bên trên, mà là bọn hắn theo một chỗ di tích ở bên trong ý được cờ, đột phát nghi kha cờ khảm nạm đến thần võ khôi lôi pháo lên, như hổ thêm cánh, sử dụng đến thuận buồn xôi. Gió, không biết ám toán bao nhiêu bổn sự so với bọn hắn cao linh hải cảnh tông sư. Nhất định là cái gì bí pháp, đáng giận, đi mau, biết gặp phải cường đề. Đám người kia nói đi là đi, thu hồi thần võ khôi lối pháo, chạy vô tung vô ảnh. Chạy! Màu đen bình chướng chống đỡ lên một sát na cái kia, ánh sáng màu đỏ không có lần nữa đánhút lại, Diệp Chân phòng đoán, hẳn là Hắc Gấm Áo Nghĩa có ngăn cách cảm ứng tác dụng, dù sao linh hồn của mình lực đều bị màu đen bình chướng suy yếu 10 phần, mà đợi Mộ Dung Khuynh thành tán đi màu đen bình chướng, Diệp Chân mới phát hiện, ba giảm bên ngoài đã không có một bóng người. Người cái này Hắc Gấm Áo Nghĩa ngược lại là lợi hại. Diệp Chân khen. Mộ Dung Khuynh thành nói, đáng tiếc chỉ có một chiêu phòng ngự võ học. Tham ngộ ngộ hắc cá áo, áo nghĩa hưởng thụ vô cùng về sau khả dĩ căn cứ hắc cá áo nghĩa là tính sáng tạo ra tạo ra bình với mình áo nghĩa võ học từ khi thiên lôi cắt cùng kim Diệợu chấn sắt kiếm đều đột phá viên mãn phân biệt đạt tới 11 thành ho a, -A -U cùng 13 thành ho ah Diệp Trần đã tại nghiên cứu mới đích kiếm chiêu dù sao thiên lôi cắt cùng kim rệợu chấn sắt kiếm kiếm chiêu co chu tờ thấp không cách nào hoàn toàn dung nạp lôi chi áo nghĩa cùng kim chi áo nghĩa tại Diệp Trần xem ra kiếm chiêu tựa như một cái vật chứa Áo nghĩa thì là nước, nước đầy về sau, tựu là viên mãn, chỉ khi nào nước tràn ra tới rồi y, nói rõ áo nghĩa vượt qua kiếm chiêu đẳng cấp, dù sao cấp thấp áo nghĩa kiếm chiêu phía trên còn có trung giai áo nghĩa kiếm chiêu. Các ngươi là người nào? Hơn 10 giặm bên ngoài, lúc trước đánh lén Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành một đám người bị một đám Hắc nhân cho ngăn lại, bọn này Hắc nhân thân thể hư vô mờ mịt, lại coi như một đạo mạo khói đen, lại coi như trôi nổi bóng dáng, cho người cảm giác như là không có bất kỳ chất lượng Cầm đầu H.I.G. hệ nhân cười nói, khôi lỗi pháo không tệ, lưu lại, ta khả di không giết các ngươi Bằng thập, lời nói chưa nói xong, cầm đầu H.I.G. hệ nhân thân hình rồi đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến bên này trong đám người, còi bá còi, mấy cái qua lại, lúc trước còn ý định đánh lén diệp trần hai người một đám người toàn bộ te xuống, ngực bị đục lỗ. Thu hồi những người này chữ vật linh giới, cầm đầu H.I.G. hệ nhân một vừa mở ra, rất nhanh phát hiện tam môn thần vo khôi lỗi pháo. Đúng vậy Cái này tam muôn khôi lỗi pháo là cao cấp nhất thượng phẩm khôi, lỗi tác phẩm. Một danh kha cờ hắc y nhân nói, không thể tưởng được bọn này bất nhập lưu mặt hàng còn có thể có khôi lỗi pháo, bất quá ngược lại là tiện nghi tử chúng ta. Khôi lỗi pháo là thu hoạch ngoài ý muốn, khoảnh khắc cái gọi Diệp Trần người trẻ tuổi, mang đi cái kia nữ mới là chúng ta lần này mục đích ra. Cái kia Diệp Trần không đơn giản, khó trách có thế đoạn đi đoạn lệnh nhai một đầu cánh tay phải, lại để cho hàn băng các nổi giận. Thông qua 200 vạn khối thượng phẩm linh thạch mời chúng ta quỷ ảnh các sát thủ xuất động, cái giá tiền này đủ để đánh chết 10 tên bình thường linh hải cảnh tông sư. Không, không phải 200 vạn khối thượng phẩm linh thạch, là 300 vạn khối, chớ quên, trên người bọn họ tài phú cũng đều là của chúng ta. Phó đường chủ, chúng ta đây lưu cờ na độc thủ. Không đổi, mang đi cái kia nữ đơn giản, về phân giết Diệp Trần, có chú tờ độ khó, ta cũng không muốn vì hoàn thành nhiệm vụ, chết tổn thương hơn phân nửa. Cái này không phù hợp chúng ta quỷ ảnh các tôn chỉ, hoặc là không giết, muốn giết, phải có 10 phần năm chắc. Ha ha, chúng ta quỷ ảnh các sát thủ xuất mã, 10 năm nội còn chưa từng bị thua, đáng tiếc cái kia nữ, một khi bị chúng ta giao cho hàn bằng các, có thế thảm dội y. Không có biện pháp, lấy người tiền tài, thay người tiêu thai, húng chi mấy người các ngươi cũng không phải loại người tốt, ta cũng không tin các ngươi không tâm động. Hát hát, phó đường chủ anh Minh. Chưa xong con tiếp. Chương 606 Kim Chi liên y tin tức kinh người. Thiên hạ 10 thành phố lớn, thiên võ vực độc chiếm tư tòa. Huyền Minh Thành, tới gần phương bắc vực quần siêu cấp đại thành. Huyền Minh Thành cảnh nội, thường niên hạ tuyết, thời tiết đen tối, thường xuyên bạn có gió mạnh, có thể thứ đi không lắm chắc chắn phòng ốp, cũng có thể đèm tu vi thấp kém người thường cấp thứ thượng thiên không, sinh tử không biết. Trong thành một chỗ trong trang viên, Diệp Trần Hòa mộ dung khuyên thành mấy ngày này quá cùng thế vô tranh ngày, nhàn hạ khi cùng nhau pha trà nói Đương nhiên, hai người cũng không có quyền tu luyện. Bị tuyết động bao trùm trang viên không thượng, Diệp Trần cầm trong tay một thanh bình thường bảo kiếm, thân hình đẳng chuyển Na kiếm quang phi vũ, nhất thúc thúc kim quang lẩn đến mũi kiếm thượng, kích phát đi ra ngoài. Kiếm pháp cũng không nhất định càng phiền phức càng tốt, mà là hẳn là gần sát áo nghĩa, nếu là có thể gần sát áo nghĩa, làm ít công to, nếu không thể gần sát áo nghĩa, làm nhiều công ít. Kim chi áo nghĩa chú ý chính là giờ ngày, nhưng ta tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Kim vô hóa khí chỉ kiếm khí răng khắp nơi, tạp sát tạm sát vài tiếng, phủ cận tiểu hồ mặt ngoài dày hậu băng xương bị mở ra, hồ nước rung đi lên, theo kiếm khí tăng nhiều, băng xương phá thành mảnh nhỏ, có chút trực tiếp bị kiếm khí cấp tạo thành phấn mạt, hóa thành băng thủy. Trong hồ, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo mở ra. Trong lúc vô ý liếc liếc mắt một cái hồ nước, Diệp Trần không khỏi đỉnh chỉ động tác, nhìn chằm chằm hồ nước thượng gợn sóng. Kim, thủy, kim, thủy, đúng rồi, kim sinh thủy. Diệp Trần trong đầu phản phất có cái gì này nọ bị mở ra, rộng mở trong sáng. Mọi người đều biết, ngũ hành tương sinh tương khắc, tướng sinh mà nói, phân biệt là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Nói chung, mỏ vàng đều tại sông ngòi phụ cận tức có kim địa phương tất bạn có thủy tồn tại. Về phần kim sinh thủy, cũng không phải nói kim chúc hỏa tan sau biến thành kim trúc chất lỏng, mà là đem kim trúc để đặt một đoạn thời gian này mặt ngoài sẽ cô thủy châu. Hướng thăm nói, kim nhiệt độ không khí chân bóng lưu. Cho nên muốn yếu sáng tạo. Gia càng thích hợp Kim Chi Áo nghĩa kiếm chiêu, không thể chỉ cần tại Kim Trúc tính thượng nghiên cứu, cũng muốn tại Thủy thuộc tính thượng tìm kiếm một ít linh cảm. Nghĩ thông suốt đột phá khẩu, Diệp Trần tiếp tục diễn luyện kiếm pháp, có thể phát hiện Diệp Trần kiếm pháp không hề một mặt theo đuổi lợi hại cương manh quần tiệm có nhu ý này, cổ nhu ý không có nhượng kiếm pháp lợi hại tiêu tán, ngược lại nhượng kiếm pháp càng thêm có nhận tính hòa lực công kích, lực sát thương tăng lên. 3 ngày sau. Ngâm. Thanh thủy kiếm ngân vang tiếng vang lên. Diệp Trần trường kiếm vung lên, mấy đạo tán loạn màu vàng kiếm khí giống như gợn sóng bình thường, khuyết tán hướng ao hồ bên cạnh núi Giả Thượng. Núi Giả không chút sức mẻ. Trên mặt lộ ra tiêu ý, Diệp Trần tay trái nhẹ nhàng đẩy, trường phong quét đi. Rầm. Núi Giả tứ phân ngũ liệt phân tán nhất địa thiết. Chỗ bóng loang sân bằng, phản phất tỉ mỉ mài quá không có một kia bột phấn, mà thường lui tới lấy kim chi áo nghĩa kiếm pháp cắt, sẽ có bột phấn xuất hiện, đó là bởi vì kiếm khí quá mức lợi hại cứng mãnh khiến cho lực đạo hơi co phân tán, chuyển lại đi ra ngoài. Nhu ý, nhựa kiếm khí càng thêm ngưng tụ tử đứng lên. Chiêu này còn chỉ là sơ hình, nhưng cuối cùng đi lên chính xác đường, nếu là từ thủy mặt trên lấy được linh cảm, đã kêu làm kim chi liên ý hề đi. Kim chi liên ý hề. Diệp Trần nghiên cứu ra đệ nhất môn trung giai áo nghĩa kiếm pháp. Quy lực của nó so kim diệu chấn sát kiếm lớn gấp đôi, này vẫn là bởi vì không có triệt để hoàn thành nguyên nhân, tin tưởng một khi viên mãn. Bình thường trung giai áo nghĩa võ học đều không có như thế uy lực, bởi vì này chiêu đã muốn không phải đơn thuần kim chi áo nghĩa kiếm pháp. Này ngày, thiên hai nạn trên không đắc trong tuyết trắng trắng như tuyết, ngân tràng tố khỏa. Đến đây vài ngày, còn không có tại huyền minh thành hảo hảo đi dạo, cùng nhau đi một chút đi. Một đoạn thời gian ở chung, Diệp Trần Hòa Mộ Dung khuynh thành quan hệ nước chạy thành sông, hai người đều lẫn nhau hưởng thụ ấm áp, cùng nhau nắm thủ đi ra trang viên. Huyền minh thành làm thiên hạ 10 thành phố lớn nhất Nhân khẩu lưu lượng thập phần kinh người, thiên nhất trong, mãn đường cái đều là người đi đường, có bội tài đao kiếm võ giả, có người buôn bán nhỏ, có phong trần mệt mỏi thương khách, cũng có phú quý nhân già công tử tiểu thư. Diệp Trần Hoa mộ dung khuyên thành đi ở trong đám người, có vẻ hạc trong bầy gà, cực vi dẫn nhân chú mục Đi dạo nửa ngày, hai người đi vào một tòa tiểu lâu lý, lâm song mà ngồi. Nghe nói không, 9 tháng thập ác, thần chỉ tông hạ hầu tôn cùng với bạch vô tuyết ước chiến vu cửu Long Sơn. Tiểu lâu đại đường Lý An uống linh Đỉnh hốt có người nói ra thứ nhất kinh người tin tức. Cái gì? Hạ hầu tôn hòa bạch vô tuyết ước chiến, tin tức hay không là thật? Tự nhiên là thật, hiện tại này tin tức đã muốn chuyển khắp thiên võ vực, huyền minh thành ở thiên võ vực phương Bắc, tin tức chuyển đến tính một chút. Thanh niên ngũ đầu sỏ lẫn nhau ước chiến, đây chính là rầm rộ, nói như vậy, lẫn nhau luận bàn mà nói, sẽ không giống trống thua chiêng, sẽ ở ngầm tiến hành, một khi ước chiến, phải phân ra thắng bại, thập phần thẳng Cũng chỉ có kiếm chi tông hòa tiêu sở hạ ước chiến quá một lần, lần đó, là kiếm chi tông hơn một chút, một kiếm bị thương nặng tiêu sở Hà bất quá nghe nói này 5 năm, năm đến, tiêu sở hạ thực lực đã muốn trưởng thành đến quỷ thần khó lường bộ, cho nên cũng không thể. Nói hắn so kiếm chi tông được, mà thần chỉ tông hạ hầu tôn hòa bạch vô tuyết chưa từng có bại lộ quá tối cường thực lực, không thể tưởng được này quyết cũng muốn ước chiến. Diệp Trần Hòa mộ dung khuynh thành đem những người này mà nói nghe vào trong ai, không mụ chiếp ra hứng thú. 9 tháng Khoảng cách bây giờ còn có nửa tháng thời gian. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Diệp Chân nói Bạch Vô Tuyết ta từng nhìn thấy quá một lần, thực lực bí hiểm, khí thế phô thiên cái, so Lâm Thiên mục Vân Hạc lưu mạnh hơn nhiều, thanh niên Ngũ Đầu sỏ hẳn lạ đều đến linh hải cảnh đỉnh, tiếp tục đột phá mà nói, sẽ triệu sinh tử cảnh xuất phát. Không biết này thế hệ trước danh chấn thiên hạ tông sư cấp nhân vật hay không là này 5 người đối thủ. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Diệp Chân lắc đầu có thể thắng được thanh niên Ngũ Đầu Sở, phòng trường không có mấy cái Đương nhiên, cũng không thể nói không có, Long Thần Thiên Cung Hoàng Long Điện Điện chủ trương chính quang thực lực cũng đã tiếp cận thanh niên ngũ đầu sỏ, cái khác tứ điện, như là Hắc Long Điện, Thanh Long Điện, Bạch Long Điện, Sinh Long Điện, nói không chừng còn có vị nào Điện chủ thực lực cung cấp vụ thanh niên ngũ đầu sỏ, thậm chí siêu việt thanh niên ngũ đầu sỏ, còn có thiên hạ tam đại đao đạo tông. Sư, tiêu sở hạ cận là chiến thắng trong đó một người thẩm thiên lãng mà thôi. ân Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Cười nói hiện tại Thiên Võ vực trên giang hồ đồ đãi, ngươi là thanh niên ngũ đầu sỏ dưới đệ nhất nhân, liên độc cô Tuyệt hòa Đạm Đài Minh Nguyệt đều bị ngươi để qua mặt sau. Diệp Chân cười cười này làm không được sổ, ngươi cũng biết, ta tiền mấy tháng tiến bộ phi thường mau, hiện tại lại hoan xuống dưới, lấy này loại suy, người khác cũng nhất định có tiến bộ tấn minh kỳ, tiến bộ thông thả kỳ, nhất thời cao thấp, tính không được cái gì. Hai người khi nói chuyện, thủy lâu lý càng phát ra náo nhiệt lên. Các ngươi nói, Hạ Hầu Tôn Hỏa Bạch Vô Tuyết hai mạnh Này khó mà nói đi. Hạ Hầu Tôn Hòa Bạch Vô Tuyết đều có lẫn nhau huy hoàng một mặt. Hạ Hầu Tôn là chỉ pháp bên trong số một số hai tông sư. Bạch Vô Tuyết là 20 năm qua, duy nhất một theo khắp huyết quỷ vực sống đi ra linh hải cảnh nhân vật, không đánh thượng một hồi, thật đúng là không biết thuộc cường tụ nhược. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng ta còn là so sánh xem trọng Hạ Hầu Tôn. Ngươi không thấy được hắn chỉ pháp, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, nghe nói là cái gì phá hư chỉ, ẩn chưa không gian áo nghĩa không gian áo nghĩa Tiếng kinh hô một mảnh dây lắc khởi Diệp Trần đồng tử cũng tùy theo co rút lại. Diệp Trần, như thế nào? Mộ Dung khuynh thành hỏi. Diệp Trần cười khổ nói ngươi hẳn là cũng biết, ta có nhất thức chỉ pháp, này nhất thức chỉ pháp đồng dạng ẩn chứa không gian náo nghĩa, tên là phá hư chỉ, nếu đoán không sai, hạ hầu tôn phá hư chỉ hòa của ta phá hư chỉ có cùng nguồn gốc, là phá hư chỉ trong đó hai thức. Phá hư chỉ trong đó hai thức. Nói cách khác, trừ bọn ngươi ra hai cái. Khả năng còn có phá hư chỉ truyền lưu ở bên ngoài. Diệp Trần nói ta không biết hạ hầu tôn được đến mấy thức phá hư chỉ, bất quá ta hòa hắn về sau sẽ có cùng xuất hiện, sẽ không biết nói sự tình hội đi đến phương hướng nào. Phá hư chỉ cùng với tại Dương đầu ngọn núi được đến bạch sắc chìa khóa chất chứa một kinh thiên bảo tàng, cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng không biết này bảo tàng đại biểu cho cái gì, loáng thoáng biết, đây là một mộ, một phong đế vương giả mộ, đương nhiên, này chỉ là căn cứ mặt chữ thượng ý tứ lý giải, chân chính như thế nào Do cũng chưa biết, dù sao manh mối quá ít. Vậy ngươi về sau vẫn là thiếu bại lộ phá hư chỉ. Mộ Dung Khuynh Thành để giá trị nói. Diệp Trần nói ta sẽ, lần này hạ hầu tôn hòa bạch vô tuyết một trận chiến, với ta mà nói là một cái cơ hội, có lẽ của ta phá hư chỉ cũng sẽ đột phá đến áo nghĩa giai đoạn. Không cần suy nghĩ, hạ hầu tôn tại phá hư chỉ thượng thành tiểu khẳng định yếu tại Diệp Trần phía trên. Tái nói như thế nào, hạ hầu tôn cũng muốn so Diệp Trần lớn hơn 10 tuổi tả hưu, này 10 năm trong lúc. Sao lại không có quá lớn nghiên cứu, nếu không cũng không khả năng trở thành thanh niên ngũ đầu sỏ, mà hạ hầu tôn hòa bạch vô tuyết một trận chiến, khẳng định hội vận dụng phá hư chỉ, đến lúc đó Diệp Trần có thể quan sát hạ hầu tôn phá hư chỉ, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Haha, ha, khoảng cách 9 tháng thập bắt không đủ một nửa tháng, lấy của ta cất trình, vừa mới hảo đổi tới cửu Long Sơn, uống hoàng rượu, ta liền lập tức khởi hành. Cũng đối, như thế rầm rộ, không nhìn tới liếc mắt một cái thật sự rất nuối Hơn nữa thanh niên ngũ đầu sỏ lẫn nhau ước chiến, trong thiên hạ thanh niên cao thủ tất nhiên hội tới rồi đang xem cuộc chiến. Đâu chỉ thanh niên cao thủ, thế hệ trước tông sư cấp nhân vật đều sẽ đến, bọn họ cũng tưởng nhìn xem thanh niên ngũ đầu sỏ rốt cuộc cường đến loại nào trình độ. Hạ hầu Tôn Hòa Bạch vô tuyết ước chiến tin tức rất kinh người, trong tiểu lâu không khí thập phần hòa bạo, thủy chung không thấy bình ổn xuống dưới. Chúng ta đi thôi. Bước một chọi hoàng kim, Diệp trần hòa mộ dung khuynh thành hướng tiểu lâu ngoại đi đến. Uống rượu người chung Có không người nào ý nhìn thoáng qua Diệp Trần bên cạnh, cho các chọc bên cạnh nhân nói ta thấy thế nào hắn có điểm giống Đả bại Lâm Thiên Diệp Trần. Diệp Trần. Ta xem xem. Bên cạnh người vọng quá khứ, nhíu nhíu mày đầu, chợt lại nhìn Diệp Trần bên cạnh mộ dung khuynh thành là Diệp Trần, Tây Lăng thành sự kiện, Diệp Trần bên cạnh còn có một người mặc màu tím quần áo, mặt nạ bảo hộ lụa mỏng nữ nhân. Diệp Trần. Những người khác lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, đáng tiếc Diệp Trần hòa mộ dung khuynh thành đã muốn đi ra tử lâu. Thiên Võ vực đồn đại. Diệp Trần là thanh niên ngũ đầu sỏ dưới đệ nhất thanh niên cao thủ, này tác tin tức sớm chuyển đến Huyền Minh thành. Chương 607, kết giới. Trở lại trang viên, hai người không có lập tức tiến về trước Cửu Long Sơn. Cửu Long Sơn mặc dù xa, nhưng hai người đều có phi hành khôi lỗi, phi hành khôi lỗi có thể bay không cần không biết ngày đêm, không cần nửa tháng, có thể đuổi tới Cửu Long Sơn, hơn nữa, bọn hắn ở chỗ này không phải là không có ý nghĩa, bọn hắn đang đợi Chi Mạc Vấn tin tức. Chi vẫn cùng sở hữu 10 cái phân bộ Cái này 10 cái phân bộ phân biệt tại trong thiên hạ 10 đại thành thị. Khác quy mô nhỏ thành thị cũng có một ít Chi Mạc vẫn cứ điểm. Bất qua cứ điểm là siêu tập tin tức dùng, không tiếp thụ hỏi thăm, đi vào huyền Minh Thành. Diệp Trần Tốn hao đại lượng thượng phẩm linh thạch, lại để cho Chi Mạc Vân hỗ trợ nghe ngóng cuối cùng 3 loại tài liệu tin tức. Một tháng sau sẽ có trả lời thuyết phục hiện tại đã qua đi nửa tháng. Đêm tối đã đến, toàn bộ huyền Minh Thành lâm vào trong bóng tối. Kết trận, thê lương trong gió lạnh Đột nhiên có từng bảy hắc .E y nhân theo bốn phương tám hướng tháo chạy hướng Diệp Trần chỗ trang viên, những này hắc .E y nhân cùng sở hữu 49 cái, bọn hắn cũng không có tiến vào trang viên, mà là canh dự ở trang viên bên ngoài, sau đó mỗi người riêng phần mi nhờ kết ấn, ấn pháp đồng dạng, liên kết ấn tốc độ cũng giống nhau, có thể nghĩ là trải qua thiên truy bất luyện, không, có một chút sai lầm. Theo của Bo nở cái ấn, từng đạo bóng đen dùng bọn hắn làm trung tâm, khuếch tán ra, bóng đen cùng đêm tối có chút ít khác nhau. Cái kia chính là tuyệt đối màu đen, không có bất luận cái gì phản quang, 49 cá nhân, 49 phiến bóng đen lẫn nhau đem kết hợp, cuối cùng hình thành một cái cự đại bóng đen màn hào quang, đem toàn bộ trang viên đều bao phủ ở bên trong, từ bên ngoài xem, chỗ này trang viên phản phất biến mất, hư không tiêu thất. Trong trang viên bộ, có người đánh lén, diệp trần đi ra khỏi phòng, đạp tại trên mặt tuyết, mộ rung khuynh thành tùy theo đi ra. Hai người ngừng đầu, bầu trời một phiến màu đen, không có một ánh sao nào. Hướng trang viên bên ngoài nhìn lại, trang viên bên ngoài kiến trúc cũng tựa hồ biến mất, chỉ có một phiến đen kịt Suy. Diệp chân một chỉ điểm hướng đen kịt ánh sáng giống như kiếm khí kích bắn đi ra. Vô thanh vô tức kiếm khí biến mất tại đen kịp trong. Thật là lợi hại trận pháp, rõ ràng tạo thành kết giới. Diệp chân ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói. Kết giới. Mộ Dung Khuynh Thành nghe nói qua cái danh từ này, nhưng không hiểu rõ lắm. Kết giới, có thể nói là một loại lĩnh vực. Loại này lĩnh vực đem chúng ta cùng thế giới bên ngoài cách ly ra, tại trong kết giới, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bên ngoài cũng khó khăn dùng biết rõ, trừ phi có thế phá kết giới, đương nhiên, đây chỉ là kết giới chủ cột nhất năng lực. Mộ Dung Khuynh Thành nói, như thế nghiêm mật kế hoạch, hẳn là cái cường đại ám sát thế lực, không biết là cái nào ám sát thế lực. Cái này kết giới ẩn chứa ảnh chi áo nghĩa, nếu như ta đoán không sai, kết trận người là quỷ ảnh các sát thủ, quỷ ảnh các, đại lục đệ nhất sát thủ thế lực. Quỷ ảnh cắt các, các chủ sát tổ càng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, hắn rơi trướng còn có 4 đại sát thủ vương, bất quá sát tổ cùng sát thủ vương cùng chúng ta không có vấn đề gì, ám sát chúng ta còn không cần vận dụng sinh tử cảnh vương, giả, nếu không đại lục sớm lộn xộn dô y. Đối mặt chưa từng gặp qua nguy cơ, Diệp Trần cũng không có quá mức kinh hoàng kinh hoàng chỉ biết cho sát thủ cơ hội, vô sự vô bổ. Bóng đen kết giới bên ngoài. Ngày đó an hiện tại hoang lĩnh chấn phủ cận một đoàn hắc ý hề nhân đi ra có thể để cho chúng ta vận dụng Thất Tuyệt Quỷ Ảnh Trận, cái này Diệp Trần chết cũng đầy đủ tự hào rồi, 10 năm đến, đây chính là ta Quỷ Ảnh các lần thứ 3 vận dụng Thất Tuyệt Quỷ Ảnh Trận. Cầm Đầu Hắc Y Nhiên nói, đối phó bình thường linh hải cảnh tông sư, 2 3 người đủ để, đối phó thành danh linh hải cảnh tông sư, cần một cái nghiêm mật kế hoạch, bất quá căn cứ chúng ta dò xét đến tin tức, cái này Diệp Trần sinh tồn năng lực cực kỳ khủng bố, cho nên ta mới bất đắc dĩ hướng lên mặt xin vận dụng Thất Tuyệt Quỷ Ảnh Trận, thượng diện rõ ràng cũng đồng ý. Phái ra 49 tên phụ trợ sát thủ đến phụ giúp bọn ta. Quỷ ảnh các có quỷ ảnh các quỷ củ, ám sát một cá nhân, chỉ có một lần cơ hội, ám sát thất bại, về sau tiểu cũng không lần nữa ám sát. Đương nhiên, có cái quỷ củ này không phải quỷ ảnh các tâm địa thiện lương, cấp tốc tại khắp nơi áp lực, phải biết rằng đại lục ở bên trên thế lực không chỉ có quỷ ảnh các, nếu là khiến cho nhiều người tức giận, quỷ ảnh các đừng muốn tại chân linh đại lục gây người, cứ như vậy, còn thường xuyên có người đến tìm quỷ ảnh các phiến toái, cho đến diệt trừ quỷ ảnh Cơ hội, chỉ có một lần, ta không hy vọng tại dưới sự lãnh đạo của ta, xuất hiện bất kỳ thất bại. Phó đường chủ yên tâm, có thất tuyệt quỷ ảnh trận phụ trợ, lần này ám sát, không có thất bại khả năng, thậm chí ta cho rằng, thất tuyệt quỷ ảnh trận đều không cần vận dụng. Không muốn qua đại ý, ta có dự cảm, lần này ám sát, đoán chừng là gian nan nhất một lần. Cầm đầu bị gọi là phó đường chủ H.I.G. hề nhân không phải không có lửa thì sao có khói, sát thủ đem làm lâu rồi. Trong nội tâm sẽ xuất hiện tối tâm bên trong đích dự cảm, nếu như nói, hắn xem cái khác cám sát mục tiêu là con mồi, xem diệp trần tiểu là thơ san dô y, con mồi cường đại trở lại, đều bị bắt bát, mà thợ săn rất có thể đảo khách thành chủ, ám sát bọn hắn. Tốt rồi, hành động, mở ra một đạo môn. Cầm đầu hắc y ghi nhân ánh mắt lạnh lùng xuống, phân phóng một tên bố trí kết giới sát thủ no y. Vâng. Người này bố trí kết giới sát thủ hân pháp một biến, đen kịt bóng đen màn hào quang bên trên xuất hiện một Trong môn như cũng là tối như mực một phiến. Bá. Cả đoàn người đi vào, cửa đóng lại. Trong trang viên, bóng đen tung hành, coi như quần ma luận vũ, nhưng hác ảnh này cái đó cái địa phương cũng có thể xuất hiện. Cây ở bên trong, trong đống tuyết, trong không khí, công trình kiến trúc ở bên trong, hoa cỏ ở bên trong, thậm chí trong hồ nước, đều có bóng đen xuất hiện. Nếu như cho rằng bóng đen không có lực sát thương, vậy thì mười phần sai dô y, nhưng hác ảnh này hẳn là do bố trí kết giới sát thủ thao túng. Có đủ không tầm thường lực sát thương, bóng đen cũng sẽ biết do hư chuyển thực, ám sát hai người. Phốc phốc. Ném một kiếm chém ra một đạo bóng đen, Diệp Trần phát hiện, bóng đen phản phất là bất tử cái này bổ. Rất nhanh lại hội một lần nữa khép lại. Hác ám thiên mạc. Mộ dung khuynh thành thi triển hác ám áo nghĩa, khởi động một cái màu đen màn hào quang, đem Diệp Trần cùng chính cô ta bảo hộ ở trong đó. Bang bang. Hác ám áo nghĩa đặc biệt thần kỳ, rõ ràng có thế cách trở bóng đen sấm nhưng vô dụng Bên ngoài bóng đen tuy nhiên không cách nào tiến đến, nhưng hác ám thiên mạc bản thân ở vào trong kết giới, cho nên hác ám thiên mạc ở trong không gian, hội sinh ra mới đích bóng đen đâm giết bọn hắn. Tán đi hác ám thiên mạc, mộ rung khuynh thành những mày, những hác ảnh này tuy nhiên không cách nào không biết làm sao chúng ta, nhưng bị nốt ở bên trong, cũng không phải cái gì lại để cho người thư thái sự tình. Diệp chân thản nhiên nói, đợi, sát thủ đồng rất nhanh sẽ đã đến. Kết giới tuy nhiên lợi hại, bất quá chỉ là phụ trợ tác dụng chính thức đến đâm giết bọn hắn, sẽ chỉ là sát thủ, khi đó mơ ý được là nhất kinh tâm động phách quyết đấu. Hắc hắc, chết đi. Bóng đen tung hành ở bên trong, không biết chút lúc sen lẫn một chút ít có rất nhỏ khác nhau bóng đen, nhưng hắc ảnh này cũng không bạo lộ tại diệp trần cùng mộ dung khuynh thành trong tâm mắt, mà là giấu ở khắc bóng đen đằng sau. Lúc này, mấy đạo bóng đen kích bắn mà đến, bị chém ra về sau, một đạo bóng đen do hư chuyển thực, trong tay xuất hiện một chôi màu tím truy thủ, truy thủ mũi nhọn tím múi nh Rõ ràng mang có kịch độc. Phốc phốc. Truy thủ đâm vào Diệp Trần Hậu Tâm. Thành công rồi. Tiểu Tâm, Người này sát thủ không kịp cao hứng, tiểu thấy mình đâm trúng chính là một đạo bóng đen, bóng đen biến mất, sau lưng của hắn chuyển đến sâm lanh thanh âm. Ảnh chi áo nghĩa, ta cũng hiểu. Cờ giác. Người này sát thủ đầu lâu bị một cánh tay vặn quay tới, Thần xác trong kinh ngạc mang theo hoàng sợ, tựa hồ đang hỏi, đến cùng ai là sát thủ? Hôn đàn, thằng này rõ ràng cũng hiểu ảnh chi áo nghĩa. Mặt khác hôn vào sát thủ nghiến răng nghiến lợi, cùng lúc đó, không khỏi đả khởi chiến tranh lạnh một cái hiểu được ảnh chi áo nghĩa con ngồi, so đồng cấp đừng con ngồi nguy hiểm mấy lần. Khôi! Giết chết một tên sát thủ, diệp trần thân hình vật mèo hóa thành bóng đen sông vào bóng đen dày đặc khu vực. Cơ hội tốt, hiện tại ta đi bắt bắt tên kia nữ tử, lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Khát một tên sát thủ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Vô thanh vô tức ở bên trong, hắn bắt đầu tới gần Mộ Dung Mộ rung khuynh thành đồng tử bỗng nhiên mở ra, bên trong còn có một cái đồng tử, trong con mắt, là màu đen mắt dọc, mắt dọc một quét, lập tức chứng kiến một bôi nhàn nhạt bóng người thổi qua đến. Phi thiên ám sát chảm. Mộ rung khuynh thành một trường các ngang đi qua. Phanh. Tên kia sát thủ bị chấn đắc bay ngược, tấn ở bên trong phun ra máu tươi. Hắc hắc, không hổ là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, rõ ràng có thể nhìn thấu ảnh chi áo nghĩa, đáng tiếc, ngươi tầm mắt quá hẹp hỏi rồi y. Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng xuất hiện lần nữa một đạo nhàn nhạt bóng người, một chỉ điểm hướng nàng phần gãy huyệt đạo. "Ngươi nói là chính ngươi sao?" Diệp Trần chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn phía sau, ba người hiện lên một đầu thẳng tắp, Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng là sát thủ, sát thủ sau lưng là Diệp Trần. "Cái gì? Không có khả năng, hắn đến đây lúc nào?" Người này sát thủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tay phải vươn ra, Diệp Trần một đêm bắt lấy đối phương đầu lâu, thủ đoạn một chuyển, đầu lâu đảo ngược, gương mặt chính đối với mình. Tiểu tâm một điểm. Diệp Trần tự nhiên biết rõ mộ dung khuynh thành bổn sự, đối phương không phải người bình thường, luyện tiểu chính là ma thân, bản thân cũng có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, dù sao cùng nhân loại đã có rõ ràng khác nhau, nhằm vào một chút ít ám sát thủ đoạn, so tuyệt đại bộ phận người lợi hại rất nhiều. Ừ, ta biết rõ. Mộ dung khuynh thành ngược lại là rất cảm khái Diệp Trần xuất quỷ nhập thần, liền nàng cũng không phát hiện Diệp Trần là như thế nào tới, hẳn là dùng nào đó cũng thực cũng ra dô ý chướng nhắn pháp trong kết giới hắc ảnh sát chi không dứt, mộ dung khuynh thành ma nhãn chỉ có thể nhìn xuyên thấu một hai tầng bóng đen, nếu như là nhiều tầng bóng đen điệp ra tại một lên, ma nhãn tiểu không làm nên chuyện gì rơi, dù sao ảnh chi áo nghĩa cũng không phải bình thường mặt hàng, là chuyên môn dùng để ám sát áo nghĩa. Diệt hồn ba. Đối mặt đánh tới phần đông bóng đen, mộ dung khuynh thành bàn tay vươn về trước, một đoàn màu đen quang cầu ngưng tụ ra đến, sau đó hung hang một nắm. Ông. Màu đen quang cầu bạo liệt, hiện lên hình quạt phúc bắn đi ra. À, một tên sát thủ không chịu nổi linh hồn trúng kích, hiện ra thân hình Thân hình một tránh, mộ rung khuynh thành đập xuống đối phương đầu lâu Khác một bên cạnh, Diệp Trần lần nữa giết một tên sát thủ Thêm, chết tại Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành trong tay sát thủ đã có 4 người Bất qua kế tiếp giao phong ở bên trong, Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành đều phát hiện Sát thủ càng ngày càng lợi hại, thay lời khác mà nói Phía trước chết đi đều là so sánh yếu đích sát thủ Còn lại đến, một mỗi người đều là thần kinh bách chiến sát thủ tinh Anh Hừ, rốt cục thăm dò ra các ngươi điểm mấu chốt, kế tiếp, hai người các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Diệp Trần biết ảnh chi áo nghĩa, mộ rung khuynh thành có ma nhãn, đây là còn lại tới sát thủ trung nhận thức. Linh hồn chi nhãn, mở. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần Mi tâm tràn ra một đầu khe hở, màu bạc ca nhờ san ở dê cho y lo y tiết lộ ra ngoài, trong trang viên, sở hữu tất ca sát thủ không chỗ nào ở trốn. chương 608, thứ 608 trường màu đen cánh rơi. Thứ nhất càng, quỷ ảnh các sát thủ cũng không biết Diệp Trần linh hồn chi nhãn lợi hại, cho nên trong lòng tuy rằng sinh ra ti bất an, nhưng không có áp dụng cái gì hữu hiệu hành động, húng chi xem như biết linh hồn chi nhãn lợi hại, bọn họ cũng không có đường lui. Linh hồn chi nhãn duy trì thời gian từng ngắn Diệp Trần phải muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên linh hồn chi nhãn bắt đầu, hắn lập tức hướng tới cách đó không xa hai gã sát thủ huy ra kiếm, này kiếm, dùng chính là gần nhất mới nghiên cứu đi ra kim chi liên ý địa. Mấy đạo tán loạn màu vàng kiếm khí như gợn sóng giống như khuyết tán, này hai gã sát thủ lập tức bị phân thây, mặt vỡ chỗ cũng không có máu tươi lập bắp, toàn bộ bị phong ở thể đến phía trong, đây là Kim chi Liên Y khủng bố chỗ, kinh đạo cái đi tuyến, tiết lộ đi ra lực đạo rất ít, vi thủ này vi. Đi tìm chết. Diệp Trần sắc bén phản kích nhiều ít lệnh quỷ ảnh các sát thủ bối rối phía dưới, danh che giấu tốt lắm, từng bước tới gần Diệp Trần sát thủ thiếu kiên nhẫn, thân ảnh theo phần đông bóng đen trung hiện lộ ra đến, trên tay hắn mang theo hai cái Quỷ chảo, quỷ chảo ưu quang nhiều điểm, nháy mắt tê ra hơn 10 đạo chao ảnh. Nghịch tức, thiên lôi thiết. Diệp Trần không hoảng hốt bất loạn, tay trái tới eo lưng giữa thăm dò, phản nắm hoàng kim kiếm, kiếm chém ngược mà ra, mặc màu lam kiếm quang lóng lánh vô cùng. Chao ảnh tách ra, người này sát thủ khuôn mặt thượng xuất hiện ý điều thơ hồng, thơ hồng chán ra máu tươi, phía dưới khác, cả người từ giữa chia làm hai, miệng vết thương tiêu hổ. Hắn là người hay quỷ? Thạng xuống dưới sát thủ nhìn thấy này màn, Đệ thứ sinh ra khủng hoảng, cho tới bây giờ, bọn họ ngay cả Diệp Trần Cạnh đều không có đụng đến, lại bị hắn giết 6 cá nhân. Phải biết rằng này sau sát thủ đều là từng ám sát quá linh hải cảnh tông sư ưu linh sát thủ, có thể hiện tại chết tổn hại ở Diệp Trần trên tay, mà bọn họ thậm chí không có tìm được thành công đánh chết Diệp Trần biện pháp. Không cùng với hắn dây dưa, toàn lực bắt cái kia nữ. Rốt cục, này đó sát thủ hiểu được, ám sát Diệp Trần đã muốn thành không có khả năng chuyện, chỉ có chế trụ mộ dung khuynh thành, bọn họ mới có ti hy vọng Tiếp theo không tốt, bọn họ có thể dùng Mộ Dung Khuynh Thành hoàn thành nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ chia làm hai bộ phận, bộ phận là đánh chết Diệp Trần, bộ phận là mang đi Mộ Dung Khuynh Thành. Thân Huân sư, tất cả quy ảnh các sát thủ nhất tề đánh về phía Mộ Dung Khuynh Thành, về phần này không có thật thể, chịu bố trí kết rối sát thủ thao tung bóng đen đem Diệp Trần vây lên, ngăn cản này tiền đi cứu viện, thời gian, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệp Trần bị ngăn mở ra. Hắc ám tiên mạc, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phải muốn giết thì giết tồn tại. Hạ cám thiên mạc ngăn cản không được không có thật thể bóng đen, lại có thể ngăn cản hôn vào quỷ ảnh các sát thủ. Bang bang thanh. Kinh khí bạo liệt thanh liên tiếp vang lên quỷ ảnh các sát thủ bị chở che ở màu đen cái trắn ở ngoài. Ú ảnh thứ. Danh thực lực rất mạnh quỷ ảnh các sát thủ trên mặt hiện lên nanh sắc. Đánh thứ phá màu đen cái trắn, thân hình lần trốn, cả người chạy trốn đi vào. Tiểu, chờ bắt lấy ngươi, ta sẽ hảo hảo phao chế ngươi, muốn trách thì trách lòng của ngươi thượng nhân đi. Người này quỷ ảnh các sát thủ đối địch Trần Thập phần kiên kỵ, từ kiên kỵ sinh ra thô bạo, lần này chẳng sợ không thể đánh chết Diệp Trần, cũng muốn cho hắn vô cùng thống khổ. Khẩu suất cùng ngôn. Mộ Dung Khuynh Thành đồng tử trở thành dựng thẳng mắt. Đây là tu thành ma khu sau có được ma nhãn, có ma nhãn, đối phương cử động đều ở nàng tầm mắt phía trong. Phanh. Hai người giao thủ chiêu quỷ ảnh các sát thủ lực chiếm thượng phong, bộ pháp chuyển, người này sát thủ như lũ khói đen, nháy mắt tới gần Mộ Khuynh Thành, này thân pháp cùng khinh công Đích sắc làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng, chẳng sợ Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ không thể so đối phương kém, cũng có khó có thể ngăn cản lối giác. Dầm. Hai phiến bóng đen ở Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng triển khai, này không phải kết giới phía trong bóng đen, cũng không phải quỷ ảnh các sát thủ, mà là đối chừng trượng lớn lên màu đen cánh rơi, màu đen cánh rơi tự Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng kiên dũng cốt chỗ thân triển khai đến, cổ kinh khủng ma lực dao động điên cuồng hỗn loạn. Cái gì? Đánh thất bại, đối phương mới phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành không biết khi nào tiêu thất, lưu lại chính là đạo tàn ảnh, đáng sợ chính là bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ quá nhanh, này hơi thở còn ở lại tàn ảnh thượng, chẳng sợ nhãn lực tiếp theo Cao Minh, cảm ứng tiếp theo nhạy bén, đều không thể phân ra thiệt giả. Phi Thiên Ám Sát Trạm, có sau lưng màu đen cánh rơi, Mộ Dung Khuynh Thành đem áo nghĩa võ học Phi Thiên Ám Sát Trạm phát huy lô hỏa tinh khiết. Thanh, rõ ràng thực lực không bằng đối phương, lại có thể đè nặng đối phương đánh, xa xa nhìn lại, Người này sát thủ bốn phương tám hướng đều là mộ dung khuynh thành thân ảnh, này đó thân ảnh thỉnh thoảng đánh sâu vào trung tâm quỷ ảnh các sát thủ, nhanh như màu đen lưu tinh, trong nháy mắt lướt qua, trong nháy mắt sẽ. Bị phần đông bóng đen vây ở bên trong, Diệp Trần cũng không có quá mức lo lắng, hắn sớm biết mộ dung khuynh thành che giấu thực lực, tỷ như ma nhãn, tỷ như màu đen cánh rơi, ma nhãn là tu thành ma khu sau tự nhiên hình thành, dù sao ánh mắt cũng là ma khu bộ phận, mà màu đen cánh rơi là mộ khuynh thành thiên phú năng lực. Nếu lý giải họ Vũ Văn Giả Thiên Phú năng lực là phòng ngự cường hóa, như vậy Mộ Dung Khuynh thành Thiên Phú năng lực còn lại là tốc độ cường hóa, này đối màu đen cánh rơi, chính là tốc độ cường hóa mấu chốt. Đinh đinh đang đang. Từ hạ phong chuyển biến trở thành tuyệt đối thượng phong, Mộ Dung Khuynh thành sức chiến đấu tăng nhiều, đương nhiên, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết đối phương. Lên thượng. Cái khác quỷ ảnh các sát thủ ở màu đen cái chắn sau khi biến mất, liền vọt đi lên, hóa thành đạo đạo bóng đen chặn giết Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành lại đuổi dần rơi vào rồi Hạ Phong, di động lộ tuyến thượng lúc hội nghị thường kỳ có quỷ ảnh các sát thủ chặn đánh. Phá! Trong bên ngoại, Diệp Trần song kiếm giao nhau, ngạnh sinh sinh anh phá bóng đen vây đổ. Sinh sôi không thôi. Bên ngoài cơ thể kiếm quang lần trốn, Diệp Trần bắt được danh quỷ ảnh các sát thủ, kiếm đâm tới. Có thể tránh thoát sinh sôi không thôi người thiên hạ ít có, rõ ràng không chính là chúng kiếm người. Linh hồn chi nhãn luôn quan đóng. Mị tâm trận đau nhức, Diệp Trần cầm kinh cuối cùng cơ hội, ngay cả mấy kiếm huy ra, mười mấy đạo tán loạn màu vàng kiếm khí khuyết tán mở ra, giết chết phần đông quỷ ảnh các sát thủ, chỉ còn lại có còn tại cùng mộ dung khuynh thành đối kháng quỷ ảnh các sát thủ. Ba thanh, linh hồn chi nhãn rốt cục đóng cửa. Bất quá Diệp Trần cũng không quá cần linh hồn chi nhãn. Trốn. Tên kia quỷ ảnh các sát thủ hướng kết giới bên cạnh chỗ bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Trần đuổi sát ở đối phương phía sau. Lên trên đi. Gặp trốn bất quá, người này quỷ ảnh cắt sát thủ rồi đột nhiên xoay người, mãnh liệt hắc quang theo thất khiếu chung nợ rộ, hắn muốn tự bạo. Đáng tiếc Diệp Trần kiếm tốc hạng cực nhanh, kiếm đục lộ hắn mi tâm. Đánh giết cuối cùng danh quỷ ảnh cắt sát thủ, Diệp Trần thần kinh lược khẽ buông lòng. Nay trong khoảng thời gian ngắn, hắn thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, kỳ thật thần kinh căng thẳng đến cực hạn, tí sai lầm cũng không dám phạm, bởi vì hắn biết, hắn đối mặt chính là trên đại lục ưu tú nhất sát thủ. Đột đột Diệp Trần phía bên phải núi giả bóng ma trung thoát ra đến điều thân ảnh, hắn là này phê quỷ ảnh các sát thủ thủ lĩnh, bị xưng là phó đường chủ. Ngươi trùng quy tránh khỏi chết. Quỷ ảnh các phó đường chủ trên mặt tràn đầy khoái khoả, hắn không nghĩ tới, ám sát Diệp Trần vậy mà tổn thất nhiều như vậy chính là thủ hạ, cơ hồ toàn quân bị diệt, bất quá thiết đều đã xong, ít nhất hắn còn sống, hoàn thành nhiệm vụ, mà thủ hạ chính là tổn thất hắn không quá nơi tay, làm sát thủ, tổng hội chết, sớm chết vãn chết mà thôi. Phải không? Diệp Trần là tới không kịp tránh, cũng đến thất bại chán, bất quá hắn tới kịp vận khởi long lực, cùng thân thể kết hợp long lực trải rộng toàn thân, chốc lát giữa, ra hắn phu mặt ngoài hiện ra tầng màu trắng cốt chất tầng, cổ thản nhiên uy áp khuyết tán mở ra, ngay cả không khí đều tĩnh dừng lại. Frank! Quỳ ảnh các phó đường chủ đánh thứ phá Diệp Trần hộ thể thực răng. Hoanh ở hắn trong lực nguyên bản này đánh chẳng sợ có kim lê Giáp ngăn cản, Diệp chân cũng muốn trọng thương, sáng trọng thương. Hắn tuyệt không có khả năng là thực lực siêu quần quỷ ảnh các phó đường chủ đối thủ, chính là có long cốt phòng ngự tầng bảo hộ, hắn gần lui ra phía sau mười mấy bước, ti thương thế đều không có xuất hiện. Ba tầng phòng ngự, trở thành hộ thể thực không, trở thành kim lưu giáp, trở thành long cốt phòng ngự tầng, diệp chân nếu là bị thương, kia thật là có quỷ, dù sao sát thủ ở lực công kích thượng cũng không phải cường thái quá, bọn họ nghiên cứu chính là ám sát thủ đoạn. Không có khả năng. Quỷ ảnh các phó đường chủ ánh mắt kinh hãi. Phòng ngự cường con ngồi hắn không phải không có gặp được quá, nhưng phòng ngự cường đến Diệp Trần tình trạng này, gặp đều chưa thấy qua, nếu ám sát mục tiêu mỗi người đều có như vậy phòng ngự, vì ảnh các cũng không có tất yếu tồn ở tại, dù sao ngay cả phá vỡ đều làm không được, còn như thế nào ám sát, trừ phi đối phương không bố trí phòng vệ, chủ động đưa lên môn vội tới hắn ám sát. Kim Chi Liên Y ỉa Có long cốt phòng ngự tầng, Diệp Trần đã bị chấn động rất ít, mà thân đủ long lực nguyên nhân, thân thể phá lệ cường hãn. Thể đến phía trong khí huyết chính là thoáng nộn nhạo phía dưới, lập tức khôi phục bình tĩnh, thực không vận chuyển, diệp trần nín thở ngưng thần, kiếm huy ra. Đương đương đương. Quỷ ảnh các phó đường chủ thực lực thập phần mạnh mẽ, chỉ so diệp trần thoáng này sát chút, cùng lâm thiên mục mây hạc không sai biệt lắm. Diệt hồn ba. Tốc độ kỳ mau mộ rung khuynh thành theo giữ dần hiện ra đến, đi lên chính là tuyệt chiêu diệt hồn ba, độc đáo linh hồn công kích xông vào quỷ ảnh các phó đường chủ hồn trên biển không tốt Ngụy Tính Mộ Dung Khuynh Thành ở Diệt Hồn 3 tìm hiểu thượng còn không có đạt tới viên mãn, nhưng là lệnh quỷ ảnh các phó đường chủ sắc mặt bạch, sinh ra choáng vắng huyễn. Chết đi." Nay thứ, Diệp Trần thuận lợi giải quyết quỷ ảnh các phó đường chủ, tán loạn màu vàng kiếm khí đem hắn phân số cho tối, chi ác thể bay tư tung. "Nhiệm vụ thất bại, mau lui lại." Bố trí kết giới 49 danh quỷ ảnh các sát thủ gặp quỷ ảnh các phó đường chủ cũng đã chết, nhất thể thu tay lại, tán đi kết giới, sau đó hướng tới bốn phương tám hướng chạy đi biến mất ở trong đêm đen. Chạy trốn rất là nhanh, Diệp Trần cũng không có nghĩ muốn đuổi theo giết bọn họ, quỷ ảnh các quy củ hắn biết, ám sát cái mục tiêu chỉ có thứ cơ hội, sáng nhiệm vụ thất bại, cả đời sẽ không ám sát, đương nhiên, chút đặc thù tình huống ngoại lệ. Sau lưng màu đen cánh rơi phe phẩy, mộ dung khinh thành thu hồi chúng nó, thở dài nếu không phải gặp được chúng ta, bọn họ thành công cũng có thể tính vượt qua chính thành. Luôn luôn những người này không sợ ám sát chúng ta liền hoảng. Thời gian hoảng, nửa tháng quá khứ. Mà lúc này biết chớ có hỏi cũng đến đây tin tức, ba cùng tài liệu, chỉ có trong đó cùng tài liệu tin tức, cái đó và tài liệu nắm giữ ở cái sáu phẩm tông môn trên tay. Này sáu phẩm tông môn vừa lúc ở đi trước Cửu Long Sơn con đường này tiến thượng, cho nên Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành lập tức khởi hành, hướng Cửu Long Sơn phương hướng tiến đến. Chương 609, Cửu Long Sơn nhộn nhịp. Lưu Tuyền Cốc, Thiên Võ vực phần đông lục phẩm tông môn trí nhất. Lưu Tuyền Cốc cốc chủ Hoa Anh Mai là ít có nữ tông chủ, kỳ thật lực một chút không kém cũng là một danh linh hải cảnh tông sư, làm Thiên Võ vực lão bài lục phẩm tông môn, Hoa Anh Mai không lý do không biết Diệp Trần, cho nên đối với Diệp Trần hòa mộ dung khuynh thành tới chơi, Hoa Anh Mai có vẻ thực nhiệt tình. Diệp Trần Hòa đối phương trao đổi vài câu, liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Nghe vậy, Hoa Anh Mai như mày, cười khổ nói hai vị nếu sớm đến mấy tháng, Phượng Vi quả tuyệt đối hội trao đổi cho các người, đáng tiếc, các ngươi tới không khéo, buồn môn duy nhất một quả Phượng Vi quả đã muốn hòa cái khác tài liệu luyện thành đang dự. Diệp Trân nói ta nghe nói, lưu tuyển cốc trồng một gốc cây phượng vi thụ, chẳng lẽ này chu phượng vi thụ chỉ có một quả phượng vi quả? Hoa Anh Mai biết đối phương hoài nghi chính mình từ chối, giải thích nói mấy ngàn năm hòa hậu phượng vi thụ tự nhiên không chỉ một quả phượng vi quả, nhưng bổn môn phượng vi thụ, cận có kiểu hơn trăm năm hòa hậu, 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, một lần chỉ kết một quả, hai vị nếu không tin, ta có thể mang bọn ngươi nhìn nhất hạ phượng vi thụ, tin tưởng lấy các ngươi nhãn lực, hẳn là đó có thể thấy được phượng vi thụ Tiêu ngược lại không cần. Diệp Trần cũng biết Vượng vĩ thụ hỏa hậu hòa kết quả số lượng có liên quan hệ. Nếu đối phương nói đến này phân thượng, chính mình còn muốn đi hoài nghi, chính là đối người khác không tôn trọng. Diệp Thiếu Hiệp cần gấp phượng vĩ quả. Hoa Anh Mai tuân tư nói. Diệp Trần gật gật đầu ta cần dùng nó đến luyện chế một loại giải độc giải dược, là cứu người dùng. Hoa Anh Mai nói Diệp Thiếu Hiệp có lẽ có thể đi bắt phương vực quần hoang hỏa vực nhìn một cái. Bốn môn Vượng vĩ thụ chính là theo hoang hỏa vực di thực tới được Tuy rằng ta không biết nơi đó còn có không có đệ nhị Chu Phượng Vĩ thủ, nhưng tổng So không hy vọng hảo. Hoang Hỏa vực. Nơi đó là man tộc lãnh địa, toàn bộ Bắc Phương vực quần có 2/3 đều là man tộc lãnh địa, còn lại đến 1/3 sinh hoạt cái khác chủng tộc, thuần khiết nhân tộc ngược lại rất ít. Hoang Hỏa vực cụ thể vị trí là thế nào? Một vực thật sự quá lớn cho dù là sinh tử cảnh vương giả sinh thời cũng không khả năng đem một vực tra xét cẩn thận, không có bất cứ góc chết. Bốn môn này Chu Phượng Vĩ thủ là đang dã Man Sơn mạch Tây bộ tìm được. Ta nơi này có phân bản đồ, có thể đưa cho Diệp thiếu hiệp. Hoa anh mai theo chữ vật linh giới lý lấy ra một quyển có chút cũ bản đồ, đưa cho Diệp Trần dù sao này phân bản đồ đối nặng mà nói cũng không có gì giá trị còn không bằng làm nhân tình. Diệp Trần tiếp nhận bản đồ, mở ra vừa thấy, này phân trên bản đồ chỉ tập trung quanh dã man sơn mạch địa hình, cái khác địa phương dùng đường cong đến họa Thu hồi bản đồ Diệp Trần cảm khái nói đều nói hoa cốc chủ làm người nhiệt thành, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thật Ta xem hoa cốc chủ là linh hải cảnh hậu kỳ cao nhất tu vi, hẳn là tại tích lũy chân nguyên, vì đột phá sinh tử cảnh làm chuẩn bị, như vậy ta nơi này có vài chu dự thảo, coi như làm tạ lễ. Hoa anh mai vốn định chối từ, nói đột phá sinh tử cảnh nào có đơn giản như vậy, chỉ có thể làm hết sức, về phần tạ lễ liền tính, ta cũng không bang Diệp thiếu hiệp bao nhiêu bận lột. Diệp chân cười nói hoa cốc chủ đừng vội chối từ. Ta muốn đưa cho Hoa Cốc chủ dược thảo là luyện chế cực phẩm thiên linh đan thiết yếu tài liệu tìm được cái khắc biên liêu mà nói, là có thể luyện chế một lò cực phẩm thiên linh đan, có thể nhượng Hoa Cốc chủ giảm bất 10 năm đã ngoài khổ công. Nói xong Diệp Trần lấy ra vài chu linh khí bức người dược thảo đi ra. Luyện chế cực phẩm thiên linh đan thiết yếu tài liệu. Hoa Anh Mai cả kinh, đột phá sinh tử cảnh cần chân nguyên nhiều lắm tuy rằng của nàng cảnh giới khoảng cách sinh tử cảnh rất xa, đời này rất có khả năng không đạt được, thậm chí nhìn không tới. Nhưng có ai có năm chắc đột phá đến sinh tử cảnh, không làm hảo chuẩn bị, một phần vạn hy vọng đều không có, nếu thực sự một lò cực phẩm thiên linh đan xác thực có thể cho nàng giảm bớt 10 năm đã ngoài khổ công, hơn nữa, ngày sau chẳng sợ không đạt được sinh tử cảnh, cũng có cơ hội tiến lên nửa bước. Vương giả! Này! Hoa Anh Mai có điểm mặt đỏ, lúc trước nàng còn chối tử, hiện tại lại do dự, cảm giác rất ngượng ngùng. Cấp! Hoa cấp Chủ! Diệp Trần đem dược thảo đưa cho đối phương. Này vài chu dược thảo tuy rằng chân quý, nhưng hắn không hề thiếu, đều là theo bảo hà đảo hòa man hoang cổ địa được đến, trong đó lấy bảo hà đảo chiếm đa số, đáng tiếc bảo hà đảo đã muốn ẩn ngấp, nếu không hắn ngược lại là tưởng lại đi một lần. Hoa cốc chủ tiếp nhận dược thảo, nghiêm mặt nói ta chỉ là bang Diệp Thiếu Hiệp một chút tiểu bận rộn, Diệp Thiếu Hiệp lại tặng ta một phần đại lễ, về sau có cái gì cần giúp địa phương, cứ việc nói hảo, ta lưu tuyển quốc tốt xấu cũng có chút nhân mạch. Kêu cáo tử. Diệp Trần Hòa Mộ Dung Khuynh Thành đứng dậy cáo tử. Rời đi lưu tuyển đại điện, hai người hướng lưu tuyển cốc cốc khẩu đi đến. Này hoa cốc chủ rất tốt nói chuyện. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói. Diệp Trần gật gật đầu thân là nhất tông chi chủ, hoa cốc chủ khí độ sát thực làm người ta bội phục, nói không chừng có một tia cơ hội đánh sâu vào sinh tử cảnh. Nói xong, hai người đi vào cốc khẩu, thừa thượng phi hành côi lỗi, đi xuống nhất địa điểm cửu Long Sơn bay đi. cửu Long Sơn thiên Võ vực danh Sơn chí nhất Này địa vực diện tích quảng đại, không thua một tòa cỡ chung sân mạch, địa lý tình thế như cửu Long vòng quanh, rầm rộ. Dọc theo đường đi, Diệp Trần hai người thường xuyên có thể nhìn thấy có linh hải cảnh đại năng hướng cửu Long Sơn phương hướng bay vút, có cô gia quả nhân, cô đơn chiếc bóng, có thành quần kết đội, rõ ràng là đại tông môn trưởng lão đệ tử, có cười hung ác phi cầm, khí độ bất phàm, tóm lại, trong lúc nhất thời, cửu Long Sơn thành tối đứng đầu địa phương. Ha ha, Diệp Huynh, thật x Hải vô nhai hòa hắn sư đệ sư mỗi nhóm thừa nhất chỉ thủy thuộc tính phi hành yêu thú tới gần lại đây. Diệp Trần cười cười nguyên lai like là Hải huynh. Hai người lẫn nhau trao đổi vài câu, chật mới đem lẫn nhau bên cạnh nhân giới thiệu cho đối phương. Diệp huynh, mấy tháng không thấy, của ngươi tên tuổi tại thiên võ vực nhưng là như sấm bên hai, đều nói ngươi là thanh niên ngũ đầu sỏ dưới đệ nhất cao thủ. Duệ lời nói thật, Hải vô nhai lúc trước nghe thế tin tức, hoặc ngoan rung động, long huyết thảo bọn họ đều đều có cũng đều luyện hóa một ít Khả tiến bộ cũng không phải thập phần cự đại, nhiều nhất tăng lên một tiểu cấp bậc mà thôi, trái lại Diệp Trần, vừa mới siêu việt tuyệt đại bộ phân thành danh thanh niên cao thủ, độc lĩnh phong tao. Diệp Trần cười khổ nói trước khác nay khác, ta phỏng trừng rất nhiều người không phục ta đâu. Ngươi nói không sai, trừ bỏ thanh niên ngũ đầu sỏ, không có ai dám sương đệ nhất cao thủ, cho nên rất nhiều người đều đối với ngươi không phục, phòng trừng khiêu chiến người của ngươi sẽ có không ít. Đây là khó có thể tránh cho, thủ hạ gặp chân chứng đi. Diệp Trần không như thế nào để ý. Thành danh liền cần trả giá đại giới, không nghĩ trả giá đại giới, tốt nhất sẽ không muốn thành danh, hai người chỉ có thể thủ nhất nhất. Người có tin tưởng hảo. Hải vô nhai nói sang chuyện khác nói lại nói tiếp, lần này hạ hầu tôn hòa bạch vô tuyết ước chiến, dẫn phát hoành động đủ đại, thanh niên những cao thủ đều muốn nhìn xem, hòa thanh niên ngũ đầu sỏ chênh lệch ở nơi nào, này thế hệ trước tông sư cấp nhân vật cũng từng biết, thanh niên ngũ đầu sỏ đạt tới cái tình chẳng gì, hay không có thực lực uy hiếp bọn họ, tóm lại, lần này ước chiến có khả năng là tông sư cấp nhân vật sự kiện, đi nhân hội rất nhiều, phòng trừng toàn bộ chân linh đại lũ. Một nửa tả hưu tông sư cấp nhân vật đều sẽ tới rồi. Diệp chân nói hạ hầu tôn hòa bạch vô tuyết quyết chiến, đối đang xem cuộc chiến nhân cũng coi ưu việt, ta nghĩ đây là chính yếu nguyên nhân. ân xác thực như thế, tu vi, ý chí, áo nghĩa đều là trụ cột thực lực, mỗi người đều có, khả hai cái trụ cột thực lực không sai biệt lắm nhân đụng tới cùng nhau, có khả năng sẽ xuất hiện rất lớn lệnh, tỉ như áo nghĩa võ học Đề áo nghĩa võ học ẩn chứa áo nghĩa đều không sai biệt lắm, không có ai còn hơn đối phương rất nhiều, khả uy lực vì cái gì có khác nhau, đây là bởi vì võ học chiều thức khác nhau hòa vận dụng, hơn nữa, chính mình sáng tạo đi ra hòa người khác áo nghĩa võ học ẩn. Chứa áo nghĩa cũng giống nhau nhiều, nhưng chính mình sáng tạo đi ra áo nghĩa võ học càng thích hợp chính mình, càng có thể phát huy ra cực hạn uy lực, nhiều vô số, nhiều lắm, bình phán một người thực lực, theo trụ cột trên thực lực là nhìn không ra, hay là muốn xem chiến lược. Ba ngày sau, Diệp Trần một đám người đi tới Cửu Long Sơn. Hải vô nhai nói hạ hầu Tôn Hòa Bạch vô tuyết ước chiến địa điểm liền tại Cửu Long trong núi gương Cửu Long Hồ, chúng ta quá khứ. Diệp Trần đám người đi vào Cửu Long Hồ thời điểm, Cửu Long Hồ bốn phía đã muốn vây đầy người, có chút nhân ngược lại là hưởng thụ. Tại Cửu Long Hồ phụ cận kiến tạo lương đình thậm chí vu nhà gỗ, học theo, càng nhiều người đều tại kiến tạo kế tiếp đang xem cuộc chiến địa phương. Quả thật là rầm rộ. Ánh mắt nhìn quét một vòng. Diệp Trần ít nhất nhìn đến trên trăm vị linh hải cảnh tông sư, linh hải cảnh đại năng càng là sổ lấy thiên kế, mà người người không kém, khí tràng cương đại. Diệp Trần đến đây, còn có hải vô nhai. Một ít nhân nhận ra Diệp Trần, cùng với danh khí không kém hải vô nhai. Nơi đó có một tòa tiểu sơn. Cựu Long Hồ rất lớn, đến nhân cũng còn không tính nhiều lắm, cho nên bốn phía không không hề thiếu. Diệp Trần khống chế phi hành khôi lỗi, trở chính mình hòa mộ dung khuynh thành hướng bên kia bay đi, hải vô nhai tự nhiên cũng theo đi lên Một tòa tiểu sơn cũng đủ cất chứa càng nhiều nhân đang xem cuộc chiến. Tiền niệm Đao Đạo Tam Đại tông sư chí nhất Thẩm Thiên Lãng đến đây. Thẩm Thiên Lãng tuy rằng bại bởi quá thanh niên ngũ đầu sỏ chí nhất Tiêu Sở Hà, nhưng không ai hoài nghi thực lực của hắn, tất yếu tôn trọng là nhất định. Mau nhìn, Đao Đạo Tam Đại tông sư chí nhất Lâm Chiêu Nam, Phiêu Tuyết Điện điện chủ Tuyết Chi Kiếm Tông, còn có Lôi vực đệ nhất tông sư Lôi Tông. Có thể nhượng mọi người có điều nhận thức, không chỗ nào không phải là thành danh linh hải cảnh tông sư. Về phần này tại mỗi nhất khu vực nổi danh Linh Hải Cảnh Tông Sư, ngược lại là không có nhiều lắm nhân nhận thức, dù sao đây là thiên võ vực, là trung tâm đại lục, cũng không đủ thực lực hòa danh khí, người khác là sẽ không nhận thức đồng của ngươi. Khoảng cách rước chiến thời gian còn có 2 ngày, này 2 ngày nội, lục tục có nhân chạy tới, Linh Hải Cảnh Tông Sư số lượng đã muốn vượt qua 500 danh, nghe đứng lên tửa hồ rất nhiều, nhưng chớ quên, một đại lục có bao nhiêu nhân, này đây vạn triệu đến tính toán, vạn triệu nhân khẩu. Có như vậy trăm linh hải cảnh tông sư thực bình thường, có mấy ngàn đều bình thường, dù sao mỗi trăm năm sẽ có 10 vị tả hưu sinh tử cảnh vương giả sinh ra, 1000 năm trôi qua, sinh tử cảnh vương giả đều có hơn trăm nhân, chỉ nhiều không ít, lại càng không muốn nói linh hải cảnh tông sư. Nhân tộc sở dĩ cường đại, chính là bởi vì số lượng nhiều, cũng không đủ số đếm, cá nhân thực lực tái cường cũng chưa dùng, chết một cái thiếu một, thượng cổ thời đại ma tộc chính là thua ở tử số lượng thượng. Ước chiến thời gian tiền một ngày Cửu Long Hồ lại lửa nóng đứng lên. Tiêu Sở Hà đến đây. Kiếm Trì Tông. Độc Cô Tuyệt. Tiến Phượng Phượng. Còn có đao đạo Tam Đại Tông Sư đứng đầu tại Trăm Đỉnh Có thể nói, nhiều người như vậy bên trong, tại Trăm đỉnh Giang Hồ địa vị tối cao. Vô nó, hắn là Tam Đại Đao Đạo Tông Sư đứng đầu. Có này tên tuổi tới nay, còn chưa từng bị bại. Cho dù là thanh niên ngũ đầu sỏ, cũng không nhất định có thể uy hiếp đến hắn. chương 610, Khiêu Chiến Diệp Trần. Canh 3. Lần này ước chiến. Chỉ sợ là 20 năm đến, lực ảnh hưởng lớn nhất một lần ước chiến dô y. Yến Phượng Phượng cùng Diệp Trần Hải Vô Nhai là một cái phe phái người, tự nhiên mang theo huyền tông đích sư đệ sư mội đi tới nơi này chỗ Tiểu Thánh Sơn. Hải Vô Nhai gật gật đầu, năm năm trước, kiếm chi tông Lục Thiếu Du cùng Tiêu Sở Hạ ước chiến, còn không có có như vậy nóng nảy, bất quá cũng chính là bởi vì Lục Thiếu Du cùng Tiêu Sở Hạ ước chiến, mới đưa đến giờ này ngày này rầm rộ. Lục Thiếu Du là thanh niên tam đại kiếm tông đứng đầu, cũng là thanh niên năm cự đầu một trong, hắn và Tiêu Sở Hà một trận chiến, đang xem cuộc chiến người tuy nói không ít, nhưng xa xa không kịp nổi hôm nay, có thế Tiêu Sở Hà thua ở Lục Thiếu Du về sau, khổ luyện 3 năm, thực lực đã tiến vào thâm bất khả trắc hoàn cảnh, càng là chiến bại đao đạo ba đại tông sư một trong thẩm thiên lãng, khiến cho thế hệ trước tông sư cấp nhân vật cảm nhận được thanh niên năm cự đầu không phải bọn hắn. Tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như không coi trọng về sau rất có thể sẽ bị thanh niên năm cự đầu từng cái đả bại, cho nên Hạ Hầu Tôn cùng Bạch Vô Tuyết một trận chiến, mới sẽ khiến lớn như thế dao động cùng rầm rộ. Nhìn qua tùy ý có thể thấy được linh hải cảnh tông sư, Diệp Trần không khỏi lắc đầu, thế hệ trước nhân vật bên trong, Nam Chắc vực đừng nói linh hải cảnh tông sư, tiểu là chân nhân cấp đại năng đều yên thấy, trên thực tế, cho dù là bình thường linh hải cảnh đại năng tại Nam Chắc vực cũng thần kỳ thiếu, lục đại lục phẩm tông môn, từng tông môn tính toán 78 ka ý linh hải cảnh đại năng, thêm bất quá 50 cái tả hữu, mộ dung gia tộc linh hải cảnh đại năng nhiều một chút đại khái 3 10 người Tà Hữu hơn nữa một ít không môn không phái Linh Hải cảnh đại năng đoán chừng một hơn 200 đỉnh chết rồi đương nhiên cũng không bài trừ một ít Linh Hải cảnh đại năng quanh năm tại bên ngoài không trở lại nam chắc vực có thế tổng thể mà nói Nam chắc vực tổng hợp thực lực hoàn toàn chính xác chênh lệch không hợp thái thưởng Mộ Dung khuynh thành hiển nhiên cũng là cùng diệp Trần đồng dạng Nghi ca cờ hở có chút nếu mày trong mắt bất đắc dĩ Namắc V vực Nghiêmích hỏa cùng lý đạo Hiên đều tiến vào Linh Hải cảnhrô ymộung khuynh thành nói ra nghĩ đến cũng nên tiến vào rồi y. Nghiêm Sích Hỏa cùng Lý Đạo Hiên dù sao cũng là nam chất vực nhất đỉnh tiêm đích thiên tài, huống chi mấy tuổi cũng không nhỏ, tiếp cận 30 tuổi. Đương nhiên, còn không thể nào quên một người, người này là Tư Không Thánh, nghĩ đến, Tư Không Thánh tiến vào linh hải cảnh khả năng rất lớn. Lúc chiều, đi vào Cửu Long Hồ người đạt tới mới cao, đủ có mấy và người, trong đó đại bộ phận đều là linh hải cảnh đại năng, linh hải cảnh tông sư xưa nay chưa từng có đạt tới 600 người đã ngoài, có lẽ số này mục Sau này thật lâu cũng sẽ không đột phá, bởi vì nghe tin lập tức hành động linh hải cảnh tông sư cơ hồ đều đã đến. Xem, là Đạm Đài Minh Nguyệt. Trên bầu trời, một gã thân mặc màu đỏ quần áo huyền chuyển nữ tử cưới một đầu phần cổ có ngũ sắc lông vũ chim to bay vút mà đến, nữ tử cùng bộ dung khuynh thành đồng dạng, trên mặt tre lùa mỏng, chỉ có điều cái này lụa mỏng không phải màu đen, mà là màu đỏ đấy. Đạm Đài Minh Nguyệt một mình một người đến đây, rơi vào một gốc cây thương thiên trên đại thụ. Dốc đứng trên sân nham, Nhắm mắt ngồi xuống độc cô tuyệt mở to mắt, nhìn về phía đạm đài minh nguyệt, trong mắt chiến ý không có chút nào che giấu. Tam đại yêu nghiệt tất cả đều đã đến, nhìn về phía trên, tu vi đều đồng dạng, tất cả đều là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Dùng trước mắt chiến tích đến xem, diệp trần hơn một chút, độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt gần đây 2 năm đều không có động tính gì. Đạm đài minh nguyệt không có động tính gì là thực, độc cô tuyệt tại mấy tháng trước từng đã đánh bại thanh niên tam đại kiếm tông một trong thái sự trùng đã đưa thân nhất Lưu Thanh niên cao thủ hàng Ngũ. Không biết Tam Đại yêu nghiệt có thể hay không lẫn nhau cự mặt tha thoáng một phát. Đoán chừng sẽ không, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, cũng không có ý nghĩa, thật giống như thanh niên năm cự đầu đồng dạng, không động thủ tắc thì dùng, vừa động thủ, thiên hạ phải sợ hãi. Tam Đại yêu nghiệt tề tụ, làm cho Cửu Long Hồ hào khí lần nữa nóng nảy không ít, có lẽ hôm nay là thanh niên năm cự đầu giữa đường, Tam Đại yêu nghiệt vẫn không thể cùng bọn họ tranh nhau phát sáng, nhưng theo thời gian trôi qua, Bọn hắn đại bộ phận người đều cho rằng, Tam Đại Yêu Nhiệt tất nhiên sẽ khiêu chiến thanh niên năm cự đầu, thay thế vị trí của bọn hắn, bất quá điều kiện tiên quyết là tiến bộ đầy đủ tấn mánh. Vèo! Phương xa một đạo kiếm quang bay vụt mà đến, kiếm khí lăng lệ ác liệt sông lên trời, người chưa tới, thay đổi bất ngờ, coi như đến không phải người, mà là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Người đến là Thái Sử Trung. Xem ra hắn thành công đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ, kỳ thật thực lực tiến triển không phải nửa lần hay một lần a Diệp Chân Liệp nhìn ra, Thái Sử trùng hôm nay tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ, chân nguyên hùng hậu như biển, khí tức khinh người. Đương nhiên, tu vi tiến triển còn không coi vào đâu, đáng nhắc tới chính là, linh hải cảnh mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều có ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất trạng thái, căn cứ ngộ tính cao thấp, sẽ ở thiên nhân hợp nhất trạng thái xuống, đạt được cao thấp không đều cảm ngộ. Diệp Chân đúng là có một lần thiên nhân hợp nhất, mới khiến cho Kim Diệu Chấn Sát kiếm theo viên mãn cảnh giới tăng lên tới 13 thành Ho A Về sau sáng tạo ra, tạo ra kim chi liên y liề, cũng là bị thiên nhân hợp nhất ảnh hưởng, dù sao sáng tạo trung giai áo nghĩa võ học, áo nghĩa lĩnh ngộ bên trên nhất định phải đầy đủ. Độc cô tuyệt, có dám một trận chiến. Vừa ra tràng, thái sử trùng tiểu nhìn chầm chầm vào nhắm mắt ngồi xuống độc cô tuyệt, cao giọng nói. Cái gì? Thái sử trùng muốn khiêu chiến độc cô tuyệt. Cái này có thập phần kỳ quái, thái sử trùng thực lực đã có rất lớn tăng lên, tự nhiên muốn tìm về chẳng diện, đánh bại độc cô tuyệt Cũng không biết độc cô tuyệt có nên hay không chiến. Ánh mắt của mọi người hướng về độc cô tuyệt. Độc cô tuyệt lần nữa mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía thái sử trùng, xem ra lòng tin của ngươi rất đủ, tự nhận là có thể đánh bại ta. Hay bớt sàng luôn đi, có dám một trận chiến. Thái sử trùng ánh mắt sắp bén. Chầm dãi đứng người lên, độc cô tuyệt nói, có gì không dám. Tốt, ta và ngươi trong hồ một trận chiến. Thái sử trùng bay về phía cửu long hồ trong hồ. Bá. Thân hình khẽ động. Độc cô tuyệt như là một bả tuyệt thế hung đao, lướt tới. Không thể tưởng được hai người vừa muốn một trận chiến. Hải vô nhai nhìn chầm chầm trong hồ. Độc cô tuyệt, thiết chiêu. Chân điểm hồ nước, thái sử chùng cùng độc cô tuyệt chiến đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, bốn phía tràn ngập, hồ nước thỉnh thoảng bị hai người phân cắt đi ra. Một trận chiến này rằng có suốt 300 chiêu, 300 chiêu bên trong, hai người sát chiêu thay nhau nổi lên, kinh tâm động phách, có thể phát hiện. Độc Cô Tuyệt đã không giống lần thứ nhất như vậy chiếm hưu ưu hư thế, mà thực lực đại thiên thái sử trùng cũng không có trong tưởng tượng ngăn chặn Độc Cô Tuyệt. Tuyệt vọng nhất nào. Rốt cục, Độc Cô Tuyệt bị buộc ra đòn sát thủ, bạch hồng giống như dao mang ở bên trong, chúng sinh nào ảnh đều ở phía trên, tuyệt vọng chi khí tùy ý tràn ngập. Độc Cô Tuyệt, nếu như ngươi chỉ có một chiêu này, như vậy lần này ngươi thua không nghi ngờ. Thái sử trùng thân hình lăng không rút lên, một kiếm đâm về bạch hồng dao mang, một kiếm này lại cho không người nào có thể ngăn cản nào rác. Phản phất đối mặt chính là thượng thiên đánh xuống đến một kiếm càng hoàn thiện thiên địa chi kiếm diệp chân Đồng tử co rụt lại ngày đó Thái sử trùng bình thường dùng để giao thủ chiêu thức là nhất thức thiên địa chi kiếm chỉ pháp thiên địa địa đại biểu đại địa thì ra là thổ chi áo nghĩa chịu tải vân vật thiên Thái sử trùng dùng nước chi áo nghĩa đến thay thế chẳng qua là khi ngày Thái sử trùng thiên địa chi kiếm là thổ chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa thô giáp kết hợp nhưng là bây giờ cả hai đã có càng sâu cấp độ phù hợp một kiếm ra phản phát thiên kiếm chế tải Hôm nay thái sử trùng, thực lực đã không kém cỏi lâm thiên. Phô cờ. Độc cô tuyệt ngăn không được một kiếm này lực sát thương, khỏe miệng tiết ra máu tươi. Độc cô tuyệt thất bại. Mọi người kinh hồ. Đạm đài minh nguyệt biểu lộ lạnh nhạt, bất vi sở động. Độc cô tuyệt, ngươi thua. Thành công đánh bại độc cô tuyệt, thái sử trùng khỏe miệng kéo ra một đạo đường vòng cung. Lao đi khỏe miệng máu tươi, độc cô tuyệt dương mắt nói, vậy sao? Ta không biết là kế tiếp, một đau bại người. vọng Nghe vậy, thái sử trùng mày nhăn lại hắn cho rằng, độc cô tuyệt là con vịt chết mạnh miệng. Có phải hay không cuồng vọng ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, tiếp ta chính thức tuyệt vọng nhất đao. Đang khi nói chuyện, độc cô tuyệt khí tức đại biến, cả người lâm vào tuyệt vọng trong hơi thơ, do trong tuyệt vọng lại sinh ra cường đại khủng bố lực lượng, cổ lực lượng này thập phần ta môn, làm cho độc cô tuyệt phản phất biến thành một cái oán linh, một cái bị tuyệt vọng bao khỏa ta ma. Ha ha, trường đao tiếng xe gió văng lên, cái này tiếng xe gió cực kỳ kinh hãi Đúng là mơ hồ vặn vẻo tiếng cười to, người nghe xong tiếng cười, lập tức tinh thần hoàng hốt, sắc mặt trắng bệnh, thân thể không khỏi co rút, tựa hồ tao ngộ đến cái gì làm hắn tuyệt vọng sự tình. ân Một mực lạnh nhạt đang trông xem thế nào thanh niên năm cự đầu một trong tiêu sở hà lông mày một máu nhăn, có thể làm cho hắn mày nhăn lại sự tình cũng không nhiều. Kiếm chi tông lục thiếu du cũng như có điều suy nghĩ. Phốc phốc! Đối mặt một đao kia thái sử trùng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bị một đao chảm bay ra ngoài. Lâm vào trong hôn mê, trận mấy cái cùng thái sử trùng giao người tốt đem hắn đỡ đến nơi hẻo lánh chỗ. Sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm độc cô tuyệt, liếc, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, độc cô tuyệt như thế nào thoang cái trở nên khủng bố như thế. Đông. Mọi người kinh ngạc sự tình còn ở phía sau, chỉ thấy độc cô tuyệt một trưởng vũ vào trên ót, phát ra trầm đục thanh âm, sau đó cả người tựa hồ khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt càng tái nhợt, hao tổn vô hình thập phần nghiêm trọng. Kỳ quái, thân thể đều lâm vào tuyệt vọng trong hơi thở. Phàn phất do tuyệt vọng thu cờ đờ ơi sinh chứa nở lực lượng. Diệp Chân đánh ra tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống Độc Cô Tuyệt, ánh mắt trầm tư. Không thể tưởng được Độc Cô Tuyệt khủng bố như vậy, xem ra đều đánh giá thấp hắn rồi. Đu NG và ý A. Thái sử trùng thực lực cho dù không kịp lâm thiên, cũng không kém bao nhiêu, có thế đơn giản chỉ cần tiếp bất trụ Độc Cô Tuyệt một đao, bất quá Độc Cô Tuyệt xem cũng không được khá lắm, hẳn là vận dụng không cách nào khống chế lực lượng. Mọi người đối với kết quả này bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Cái này đọc cô tuyệt cực kỳ lợi hại, ta ngược lại muốn biết một chút về, bất quá hắn hiện tại trạng thái không tốt, khó coi, chỉ sợ không phải ta hợp lại chi địch. Bên hồ một tòa trong lương đỉnh, một gã mặt trắng như xoa phấn tà khí thanh niên lắc cây quạt, nhàn nhạt nói ra. Lam tà tình, năm đó ngươi cùng lâm thiên một trận chiến, hơi chiếm thượng phong, nếu không cùng hắn lại luận bàn một hồi. Bên cạnh một người nói ra, bị gọi là Lam tả tình thanh niên lắc đầu, trước đó, ta có lẽ có hứng thú cùng hắn giao thủ một lần, đáng tiếc hắn thất bại Rõ ràng thua ở một cái mới ra đời tiểu tử, khiêu chiến hắn, không phù hợp tâm nguyện của ta, cũng thế, ta đi khiêu chiến Diệp Trần, xem hắn có năng lực gì đánh bại Lâm Thiên. Nói xong, tà khí thanh niên đứng người lên, nhìn xa Diệp Trần Chô phương hướng, lơn tiếng nói, Diệp Trần, ngươi có dám tiếp ta 10 chiêu? Ồ, là tà tình công tử Lam Tà Tình, hắn muốn khiêu chiến Diệp Trần. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, mọi người chú ý lực bị dẫn đi qua. Lam Tà Tình Độc cô tuyệt mỏi mệt mở to mắt. Ta tình công tử 2 năm trước cùng Lâm Thiên một trận chiến, hơi chiếm thượng phong. Hôm nay hắn lại muốn khiêu chiến đã đánh bại Lâm Thiên Diệp Trần, cái này náo nhiệt. Đu NG, đều nói Diệp Trần lợi hại, ta cũng không biết hắn lợi hại ở nơi nào. Rốt cuộc là Lâm Thiên xa đọa rồi y, hay vẫn là Diệp Trần thật sự rất cường, hiện tại có lẽ có thể thấy rõ ràng. Hết chương 610